Liên như là, bản thân nó là thuộc về nơi này. Sau một khắc, toàn bộ pháp trận ầm ầm vận chuyển. Lông ánh sáng màu vàng đất, đúng là biến mất như vậy một cái trước mắt. Nguyên Lai, like, tại mới vừa, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới, chính mình ngày đó hấp thu thần tượng chân nhân còn sót lại mệnh hồn về sau, lấy được viên kia nho nhỏ răng sữa. Giai ước chừng một trường, con con đáng yêu. Không vừa vặn cùng hiện tại pháp trận bên trên lom giống như lúc sau. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà lấy được cái kia nho nhỏ ngà voi, chính là thần tượng chân nhân tại tu luyện có thành tựu hóa thành nhân hình thời điểm chọc ra một chiếc răng hắn đem hắn cực độ luyện hóa áp xúc về sau liền làm phá vỡ này pháp trận chìa khóa dưới cơ duyên xào hợp rơi vào diệp tinh hà trong tay lồng ánh sáng trong nháy mắt tan biến diệp tinh hà lập tức lách mình mà vào nơi xa âm hoẹ sinh thấy cảnh này trong lòng căng thẳng đột nhiên nghĩ tới điều gì nghiêm nghị quát người dám theo lồng ánh sáng tan biến cái kia to lớn quan tài phía trên lại cũng là phát ra chói tai khó nghe kim loại mà sát thanh âm nắp quan tài lặng yên lui lại xuất hiện một cái khe hở một đầu đủ để dung người tiến vào khe hở thấy cảnh này Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên mừng như điên quả nhiên quả nhiên suy đoán của ta không có sai hắn dương tiếng cười dài thân hình lói lên hướng về khe hở chỗ lách mình mà vào âm hoẹ sinh như ở trong ngộng mới tỉnh đột nhiên ý thức được Diệp Tinh Hà kế hoạch lập tức trên mặt lộ ra một vệt nổi giận chi sắc lao tử làm thịt ngươi ngươi đúng là trực tiếp đem trường thương trong tay hung hăng hướng về phía trước ném đi trường thương màu đen Hóa thành một đầu rắn cong nhưng có khí thế cự lòng, sẽ rách hư không, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng tiêu xạ tới. Mắt thấy, liền phải rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Lúc này Diệp Tinh Hà thân hình lại đã chạm vào đến trong khe hở kia. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Âm Hoại Sinh, mỉm cười, "Âm Hoại Sinh, mời hơi về sau, lấy tính mạng ngươi." Tiếng nói vừa ra, thân hình tan biến. Trong chớp nhóm này, nắp quan tài khẽ một tiếng, trực tiếp khép lại. Mà lúc này, trường thương màu đen mới băng một tiếng, đóng ở nắp quan tài phía trên. Trực tiếp bị bắn ra. Vô phương đối này đặc thủ tài liệu chế tạo quan tài, sinh ra bất luận cái gì sát thương. Cùng lúc đó, bình một tiếng, lồng ánh sáng, lần nữa khôi phủ. Những người khác lại không có cách nào tiếp cận. Diệp Tinh Hà tiến vào này dày nặng trong quan tài lớn, trước mặt đen kịt một màu, chẳng qua là lại cũng không cảm thấy có bị đè nén cảm giác. Càng cảm giác hơn có khí lưu phung trào, rõ ràng nơi đây có thông gió. Diệp Tinh Hà tung ra mấy cái dạo minh châu, đây là hắn vừa rồi tại bên ngoài nhặt. Hắn đối với tiến vào nơi này sớm có dự mưu. Già Minh Châu hảo quang sáng lên, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà trước liền thấy một vệ to lớn, nhìn thấy mà giật mình đỏ. Một đám đỏ treo ở nơi đó, lại như một tòa màu đỏ mặt trời, lóa mắt nóng bỏng. Tựa hồ là một khối khổng lồ hồng bảo thạch. Làm Diệp Tinh Hà nhìn kỹ lại, phát hiện thế này sao lại là cái gì hồng bảo thạch? Đúng là một giọt có tới năm đấm cỡ như vậy khổng lồ tinh huyết. Bên trong dũng động khó có thể tin, đáng sợ lực lượng kinh khủng, như thâm nguyên biển cả, bàng bạc hạo hãn. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ. Đây là cái gì tồn tại máu huyết? Nay tồn tại khi còn sống đến cường đại cỡ nào? Một giọt tinh huyết liền đáng sợ như vậy. Diệp Tinh Hà chìm chìm tâm tư, quét nhìn một vòng, trung quanh, thu hết vào mắt, quan tài không gian bên trong to lớn như là một tòa cung điện. Cung điện phần cuối một tòa trên bệ đá, một cái khô lâu ngồi xếp bằng. Trước mặt thì là trưng bày số dạng đồ vật. Diệp Tinh Hà đi tới gần, nhẹ nhàng thở một hơi, sửa sang lại quần áo, nghiêm nghị hành lễ, tiền bối, tại hạ không thể không tiến vào nơi đây tị nạn, có nhiều đắc tội mong rằng chớ trách bạch cốt khô lâu trước đó trưng bày số kiện đồ vật diệp tinh hà không kịp nhìn kỹ hắn hiện tại khẩn yếu nhất sự tình liền là tranh thủ thời gian tu luyện tăng cao thực lực diệt sát phía ngoài kẻ địch thiết linh nhi đắng người còn đang bị vây công mà liên tại diệp tinh hà tiến vào trong quan tài thời điểm mơ hồ cảm giác được bên ngoài có mấy cố cực kỳ cường hãn khí tức tại hướng bên này không ngừng tiếp cận diệp tinh hà đoán chừng kẻ địch còn có hậu thủ ta nhiều nhất chỉ có thời gian mười hơi thở lúc này theo diệp tinh hà tiến vào trong quan tài. Đến bây giờ, đi qua ba cái hô hấp, Diệp Tinh Hà trong tay xuất hiện bốn viên thuốc, ba cái tiểu thanh dương đan, một viên đồng thời một hồi đan. Diệp Tinh Hà không chút do dự, đem ba cái tiểu thanh dương đan toàn bộ thả vào trong miệng, nuốt vào. Lập tức, ba đạo cuộn trào mạnh liệt luồn nhiệt, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể nở rộ tới. Chương 239, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Long tượng thân thể ngưng kết, sau đó, hóa thành ba đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng hùng lưu, khắp nơi va chạm. Những lực lượng này hùng lưu, vô cùng cường hãn khổng lồ, giống như từng đầu thiên hà ầm ầm hạ xuống. Diệp Tinh Hà thân thể căn bản là không có cách chịu đựng lấy như vậy lực lượng, cơ hồ muốn bị sinh sinh xé nát. To lớn vô cùng đau đớn, trong nháy mắt kéo tới. Phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phun nước ra vô số miệng máu. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, Diệp Tinh Hà lại gắt gao cắn răng, một tiếng không phát. Chẳng qua là cẩn thận cảm ngộ một lát. Nhẹ giọng tự nói, ta nếu muốn luyện hóa những lực lượng này, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian. Nhưng, người bên ngoài không có khả năng cho hắn ba ngày. còn tốt có vật này. sau một khắc, Diệp Tinh Hà bột một tiếng, đem đồng thời một hồi đan, trực tiếp bóp nát. màu đen hào quang màu trắng lấp lánh, như là cắt mịn lặng yên bao phủ mà ra. tràn lan lên Diệp Tinh Hà thân thể, đem Diệp Tinh Hà bao phủ ở bên trong. trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà cảm thấy ý thức phảng phất trầm luân tiến vào vô tận vũ trụ, bị giam giữ lại ở một cái trận pháp bên trong. cả người xa vào đến một đoạn không hiểu không gian bên trong. thời gian, phảng phất lập tức trở nên vô cùng thông thả. Diệp Tinh Hà lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu cấp tốc luyện hóa trong cơ thể lực lượng. Thanh đế trường sinh sách cổ, lặng yên vận chuyển, dẫn dắt đến những cái kia lực lượng mạnh mẽ tiến vào thủ thái âm phế kinh. Sau đó, bắt đầu trùng kích thứ mà 21 thần thiếu. Không biết qua bao lâu, vang một tiếng, thứ 21 cái thần thiếu bị oanh nhiên xung mở. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước. Thứ 22, thứ 23 cái. Cuối cùng, thủ thái âm phế kinh cái cuối cùng thần thiếu cũng bị xung mở. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác từ mi tâm đến thủ thái âm phía kinh một mảnh thông suốt lực lượng trước mắt đã tới sau một khắc những cái kia lực lượng khổng lồ không hề dừng lại một chút nào vọt thẳng hướng đầu thứ hai kinh mạch thủ thiếu dương tâm kinh sau một lát thủ thiếu dương tâm kinh bị anh nhiên xung mở diệp tinh hà chấn động toàn thân khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái ta đã đột phá tới thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đột phá tình thế căn bản chưa từng ngừng. cái này đến cái khác thần khiếu bị mở ra hai ngày sau thủ thiếu dương tâm kinh Cái cuối cùng thần khiếu bị sung mở. Sau đó, lại là giải khai thứ ba đường kinh mạch, tay quyết âm màng tim trải qua. Diệp Tinh Hà trực tiếp bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Cô động thần khiếu thì là đạt đến 61 cái. Diệp Tinh Hà liên phá 41 cái thần khiếu, hai đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. Đến tận đây, cái kia ba cái tiểu thanh dương đan lực lượng cuối cùng bị luyện hóa hết sạch. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, hai tay chấn động, cảm nhận được cái tia phồn vinh mạnh mẽ lực lượng tại lên trong đó ấp ủ trong lòng vô cùng hưng phấn trên thân thể có 61 cái thần khiếu sáng lên Diệp Tinh Hà cảm giác một thoáng sau đó khỏe miệng móc ra một vệt nụ cười hiện tại ta đủ để dễ dàng chém giết thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu dễ dàng hạ gục thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cho dù là đối mặt thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đều có lực đánh một trận nhưng lúc này đống nhiên một hồi nhói nhói truyền đến Diệp Tinh Hà cúi đầu hắn trên thân thể vẫn như cũ có nhiều chỗ thương thế máu me đầm địa trong đó nội tạng đều có chút hứa tổn hại toàn thân xương cốt càng là cơ hồ đều bị chấn nát. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp à? Đã qua hai ngày thời gian, đồng thời một hồi đan công hiệu, còn vừa lại một ngày. Như vậy, tựa hồ Diệp Tinh Hà đống nhiên trong lòng hơi động. Tầm mắt nhìn về phía giọt kia to lớn máu huyết. Diệp Tinh Hà lặng yên vận khởi Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Hai. Ngay tại Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Hai vừa mới vận chuyển thời điểm, toàn bộ trong quan tài bộ đều là hồng quang đại thịnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu trên đỉnh đầu, trôi nổi giọt kia lớn chừng quả đấm to lớn tinh huyết, đang tản ra cường hãn vận sóng. Bên trong cảng tựa hồ truyền ra một cỗ tên là tâm tình hưng phấn. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm lộ, sau một khắc, liền thần tâm chấn động. Cảm giác tựa hồ chìm vào đến một cái to lớn huyết sắc thế giới bên trong. Mảnh máu này sắc thế giới khôn cùng mịt mờ. Mà tại bên trong thế giới này, một đầu to lớn thần tượng, đỉnh thiên lập địa. Lúc này, hai vó câu hạ xuống, ngựa mặt lên trời phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Diệp Tinh Hà tâm thần, cơ hồ bị đánh vỡ một tiếng gầm nhẹ, lùi lại hai bước, sợ run cả người. Ý thức trong nháy mắt rời khỏi. Diệp Tinh Hà run sợ kinh hồ, đây là một giọt thượng cổ thần tượng tinh huyết ta. Diệp Tinh Hà rốt cuộc biết đây là cái gì? Nghe nói, thần tượng chân nhân chính là thượng cổ thần tượng huyết mạch, ngưng tụ một giọt thượng cổ thần tượng tinh huyết. Sau này, mới có lớn như vậy hành động. Chẳng lẽ, đây chính là hắn ngưng kết cái kia một giọt thượng cổ thần tượng tinh huyết? Đô nhiên, Diệp Tinh Hà nghĩ tới điều gì, trong mắt hương phấn lấp lánh, hô hấp trong nháy mắt ồ ồ nay thượng cổ thần tượng tinh huyết nếu là bị ta hấp thu dùng tới tu luyện long tượng chiến thể quyết sẽ như thế nào? Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai lúc trước hắn liền đã ở cái kia dưới mặt đất trong đậu quật tu luyện đến đỉnh phong tùy thời có thể dùng bước vào tầng thứ ba hiện tại có này thượng cổ thần tượng tinh máu tuyệt đối có thể làm được diệp tinh hạ không chút do dự lập tức đem giọt kia to lớn tinh huyết cầm trong lòng bàn tay tiếp xúc gần gũi dưới càng ngày càng có thể cảm nhận được bên trong cái kia hạo hãn như biển cuồng bạo lực lượng tiếp theo một cái chớp mắt. Long tượng chiến thể quyết tâm pháp phía trên, một cỗ tên là tham lam cảm xúc lặng yên chẳng ngập. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, đem này to lớn tinh huyết hung hăng nhấn tại chính mình trên lồng ngực. Trong ngay mắt, tinh huyết thẩm thấu mà vào. Diệp Tinh Hà cảm giác đầu một ngất, tựa hồ có một ngọn núi lửa ở trong cơ thể mình nổ tung. Vô tận nóng bỏng hùng hậu lực lượng cường đại ở trong người dân chảo, toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá lần này cũng không là tiến vào kinh mạch của hắn, hắn thần khiếu, mà là tiến vào hắn xương cốt. Cơ bắp lăn ra tiến vào Diệp Tinh Hà thể sát mỗi một tấc, trong ngay mắt, trên thân thể cái nào cơ bắp đều phá thoái. Sau đó, lại lần nữa trưởng thành, lần nữa phá thoái, lần nữa trưởng thành, hết thể xương cốt, trong chớp mắt hoàn toàn khôi phục. Sau đó, lại toàn bộ vỡ vụn thành khối nhỏ, lại lần nữa trưởng thành. Này loại đau đớn là thật gân cốt đứt từng khúc, thê tâm liệt phế, đổi lại người bình thường chỉ sợ muốn sống sống đau chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm, toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng lại gắt gao cắn răng liên hư lệnh đều không phát ra tới một tiếng, mãi đến cuối cùng bị sinh sinh đau ngất đi. Thời gian không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bị đau ngất đi mấy lần, lại xảy ra đau như tỉnh. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phảng phất nghe được bên thai vang lên một tiếng to lớn phá toái thanh âm. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới trong suốt không nói ra được dễ chịu dễ dàng, mà lực lượng cũng trong nháy mắt tăng cường mấy lần, vô cùng hùng hậu trầm hồn. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đột nhiên đứng dậy, hai tay chấn động, cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại lại cơ bắp ở giữa lưu động. Diệp Tinh Hà hưng phấn tuổi to. Ta hiện tại, Long Tượng Chiến Thể quyết tầng thứ ba đã đại thành. Long Tượng thân thể, ngưng kết. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong nháy mắt, không khí đều phản phất bị chấn nát. Toàn bộ trong không gian âm ầm chấn động thanh âm, không ngừng nổ vang. Chương 240, kinh khủng Long Tượng thân thể. Vừa đi vừa về trùng kích. Diệp Tinh Hà càng là mừng như điên, hiện tại ta một quyền đánh ra đã có 66 vạn cân lực lượng. Hiện tại, lại thử một lần Long Tượng thân thể Sau một lát, Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoặc ra một cái. Hiện tại, thân thể của ta độ cứng đã như như tinh cương. Hết thảy thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở xuống thế công với ta mà nói, không có hiệu quả chút nào. Thậm chí, liên phòng ngự của ta đều không phá nổi. Diệp Tinh Hà lòng tượng thân thể ngưng kết, thân thể mặt ngoài lấp lọe nhàn nhạt hào quang màu bạc kim, như là thiên truy bách luyện sau tinh cương. Thân thể cứng rắn như thép tinh, lực lượng 66 vạn cân. Này, liền là Diệp Tinh Hà hiện tại kinh khủng thể xác lần này thu hoạch phong phú khó có thể tưởng tượng luyện khí một đạo đột phá đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu luyện thể một đạo ngưng tụ long tượng thân thể cứng rắn như kim cương mà lại lần này lấy được những vật này thậm chí đầy đủ hắn đột phá vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu diệp tinh hà tu luyện long tượng chiến thể quyết lại dùng hết một ngày ba ngày lặng yên đến tiếp theo một cái chớp mắt diệp tinh hà mặt ngoài thân thể những cái kia màu trắng đen cắt mịn hào quang lặng yên pha thoái lúc này tại bên ngoài nhìn tới Diệp Tinh Hà căn bản đứng tại chỗ, cũng chưa hề lùn tới. Chẳng qua là ở nơi đó ngu ngơ trong nháy mắt. Sau đó, mặt ngoài thân thể màu trắng đen ánh sáng liền trong nháy mắt phá thoái. Khi hắn lại đi lúc đi ra, trên thân thể thương thế liền toàn bộ biến mất. Lúc này, khoảng cách Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này, vừa mới qua đi 7 cái hô hấp. Nhưng Diệp Tinh Hà vừa mới rõ ràng tu luyện dòng dã ba ngày. Này loại chênh lệch khiến cho hắn có một loại thời gian thấm thoát, Thương Hải Tăng Điền cảm giác. Trừ cái đó ra, Đông Lê Hổ Thi Cốt trước mặt còn trưng bày vài kiện bảo vật bên cạnh lại khắp tám chữ to ban cho hữu duyên, quân có thể tự dước. Diệp Tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái này Đông lê Hổ cũng quả nhiên là cái diệu nhân Diệp Tinh hà tiện tay lấy đi thoáng qua nhìn thoáng qua lại phát hiện đều là pháp khí loại hình đẳng cấp khá cao nhưng cũng không có kiếm không thích hợp hắn dùng bất quá về sau chắc hẳn có thể bán cái giá tốt đến mức Đông lê Hổ thi cốt bên trên cũng có được mấy món bảo quang lấp lánh Diệp Tinh hà chính là thấy hắn ngon cái phía trên mang theo một viên to lớn nhận chữ vật bên cạnh rồi lại viết bảy chữ cho lão phu chừa chút mỹ lệ Diệp Tinh Hà cười to quả nhiên cũng là không nút ních đem nơi này dạo qua một vòng cũng bất quá dùng ba cái hô hấp Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên Tư Không Nam Âm Hoại Sinh hiện tại nên đến các ngươi trả nợ thời điểm sau một khắc Diệp Tinh Hà nhấn động cơ quan trong nay mắt nắp quan tài hướng bên cạnh chậm rãi xê dịch xuất hiện một cái khe hở Diệp Tinh Hà thân hình trong nháy mắt lóe ra lúc này Khoảng cách Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này, vừa vặn 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp, đủ để long trời lở đất. Quan tài bên ngoài, âm huệ sinh bình tĩnh khuôn mặt, một thương lại một thương, không ngừng rơi vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Mới vừa, hắn bị Diệp Tinh Hà tiến vào cái kia trong quan tài. Mặt mũi mất hết, cực kỳ nổi giận. Tư Không Nam ở bên cạnh nghiêm nghị giống to, ta muốn khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng vào lúc này, đương nhiên, một cái trong sáng thanh âm vang lên, ngươi muốn cho người nào chết không có chỗ chôn. Sau một khắc, âm huệ sinh hai người thấy cái kia quan tài bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, một bóng người theo bên trong ra tới. hắn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền mừng rỡ. Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà chính mình ra đi tìm cái chết? ngay tại lóe ra này quan tài trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng hơi hơi nghiêm nghị. trước đó cảm giác được cái kia hai đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức kinh khủng, cách bên này càng ngày càng tới gần. thời gian của ta không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi xuống đất, âm hệ sinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiểu tử. Ngươi lại còn dám từ bên trong ra tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không ra, làm sao làm thì ngươi. Âm Huệ sinh thần sắc đọc lại, chẳng lẽ nói, hạ tại trong quan tài đạt được cái gì khủng bố trí bảo? Nhưng tiếp theo, liền đem ý tưởng này để xuống. Diệp Tinh Hà tiến vào trong quan tài, bất quá không quan trọng mười hơi mà thôi, lại làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Dám ra đây, cũng đừng trở về. Âm Huệ sinh giữ tận cười một tiếng, đâm ra một thương. Diệp Tinh Hà đúng là không tránh không né, trực tiếp hướng về phía trước nên đón. Chẳng qua là mặt ngoài thân thể có một mảnh nhàn nhạt hào quang màu bạch kim lóe lên. Mọi người rùng sợ, cái này người, đúng là muốn dùng thân thể thân thể mạnh mẽ ngăn cản một thương này. Tư Không Nam cười ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám như thế khinh thường, âm cung phụng một thương, liền sẽ đem ngươi từng tiếng quấy thành tràn đầy mảnh. Vừa dứt lời, đông nhiên vẻ mặt cứng đờ, cái kia đắc ý biểu lộ ngưng kết trên mặt. Một tiếng không dám tin giống to, này, này làm sao lại như vậy? Ngươi lai, like, ngay trong nháy mắt này, âm hệ sinh thế công rơi vào diệp tinh hà trên thân thể. Trường thương đâm rơi, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, lại tràn ra vô số sáng chói hỏa tinh. Như là đâm chúng không phải cơ thể người, mà là một khối to lớn tinh cương thép khối một dạng. Mà Diệp Tinh Hà, lông tóc không thương. Nay chiêu thả trước kia, có thể nắm Diệp Tinh Hà sinh sinh xé nát, nhưng bây giờ, không có cho hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà Diệp Tinh Hà liền ra giấy đều không có bị trà phá một điểm. Diệp Tinh Hà đang muốn nghiệm chứng một chút này lòng tượng thân thể lực phòng ngự. Nếu như, như trước đó cảm giác đến Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu phía dưới thế công với ta mà nói sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Âm hệ sinh cũng là kinh hãi và phẫn, căn bản không muốn tin tưởng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trường thương trong tay lần nữa điên cuồng đâm rơi, kéo theo lấy vô cùng cường hãn uy thế bao phủ ra khổng lồ luồng khí xoáy như màu đen cự xà, hướng Diệp Tinh Hà cuốn tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười ngươi cứ việc đánh, có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy tính ngươi thắng. Này thế công rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu hướng về phía trước, một đường hướng về Âm Họa Sinh chậm rãi bước tới. Âm Họa Sinh vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, chỉnh cá nhân cảm xúc đã sụp đổ. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng. Một người tại ngắn ngủi mười hơi bên trong, làm sao lại trở nên như thế mạnh. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà liền đã đi tới Âm Họa Sinh trước mặt. Âm Họa Sinh lúc này, tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập kinh khủng cùng run rẩy. Hắn như thế nào biết Diệp Tinh Hà thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Khan giọng hô to, ngươi là quái vật gì? Thả ta. Đừng, đừng giết ta. Diệp Tinh Hà một chiêu chưa ra, liền đem hắn dọa đến liên thanh cầu xin tha thứ. Một màn này, nhường hết thể còn sống nộ đào tử sĩ, rất nhiều võ giả đều là chấn váng. Đây là cái kia, tung hoành vô địch, giết người vô số âm hoại sinh sao? Lúc này, vậy mà tại thiếu niên này trước mặt nhỏ bé cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi đánh ta nhiều như vậy chiêu, hiện tại cũng nên ta trả lại ngươi một chiêu a bất quá, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, "Ta chỉ xuất một chiêu, ngươi nếu có thể ngăn trở ta, hôm nay liền tha ngươi." Âm huệ Sinh trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ hy vọng. Chương 241, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Tư không húc nhật. Hắn thấy, chính mình mặc dù không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, nhưng ngăn trở một chiêu này, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, hư không bên trong, phản phất vang lên một tiếng long âm Diệp Tinh Hà trên thân thể mấy chục cái thần thiếu, hào quang lấp lánh. Thanh đế trưởng sinh thần cương ầm ầm mà ra. Lần này thanh đế trưởng sinh thần cương không còn là trước đó to như hai ngón tay, mà là có chén trà khẩu độ lớn. Một đầu vốn cong nhưng có khí thế thanh long, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Trong chớp nhóm này, âm huyễn sinh cảm giác, trước mặt bầu trời, phảng phất đều sụp đổ. Chính mình hết thảy phòng ngự, hết thảy thế công đều trở nên như thế hài hước, sẽ bị tùy tiện phá hủy. Hắn phát ra lương tuyệt vọng tiêu thảm, đem chính mình mạnh nhất chiêu thức đánh ra. Trường thương hung hăng hướng về phía trước đâm rơi, nhưng không có ích lợi gì, hết thảy đều không dùng. Thanh đế trường sinh thần cương chô đến, đem âm huyễn sinh hết thảy thế công, hết thảy phòng ngự đều phá hủy. Sau đó, hung hăng khắc ở âm huyễn sinh trên lồng ngực. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình chỉ. Lại một cái chớp mắt về sau, âm huyễn sinh trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, "Ta, tốt hối hận a." Phim một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành đầy trời xương máu, hoàn toàn biến mất. Huyết vụ đầy trời tung bay. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nói mười hơi về sau lấy tính mạng ngươi trong nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào diệp tinh hà trên thân khiếp sợ đến thất thanh thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực vô cùng kinh khủng âm hoại sinh lại bị thiếu niên này một quyền đánh sát nay thực lực của thiếu niên chỉ có dùng nghịch thiên nhị chữ mới có thể hình dung thật là đáng sợ diệp tinh hà lãng tiếng cười dài trong lòng thoải mái cái này là thực lực cái này là cực kỳ cường hãn thực lực tiếp theo Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Tư Không Nam. "Tư Không Nam, hiện tại đến ngươi." Tư Không Nam trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng cũng không thể nào kinh khủng. Nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta? Ta là Nộ Đào Thành thành chủ nhi tử, ngươi dám đụng đến ta? Nộ Đào Thành tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." "Phải không?" Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền hướng Tư Không Nam đánh tới. Tư Không Nam phòng ngự thế công, dễ dàng bị Diệp Tinh Hà đánh tan. Khẽ vươn tay, chính là bắt lấy trên cổ của hắn, đưa hắn giơ lên cao cao. Tay phải chậm rãi nắm chặt. Tư Không Nam chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, đem chính mình gắt gao trói buộc, cơ hồ nghẹt thở. Sắc mặt hắn càng ngày càng đỏ, tầm mắt càng là một mảnh kinh khủng. Diệp Tinh Hà, tầm mắt lạnh lẽo. Tư Không Nam trong nháy mắt ý thức được, người trẻ tuổi này, căn bản không có nắm chính mình, càng không nắm nộ đạo thành thành chủ đề vào mắt. Hắn, thật chính là dám giết mình. Tư Không Nam cuối cùng sợ, run giọng nói, "Tha ta, ta có một kiện đại bí mật nói cho ngươi, ta lấy bí mật kia đổi ta một mạng." Diệp Tinh Hà mỉm cười, Bí mật kia, ta không có thèm. Bí mật kia, Diệp Tinh Hà so tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Rồi tay ra, trực tiếp đem tư không nam cổ bẻ gãy. Tư không nam trong mắt vẻ mà tạm đạm xuống. Diệp Tinh Hà đem tư không nam cùng âm hệ sinh trên người nhận chữ vật, đều lấy đi. Sau đó, quay người nhìn về phía dưới đài mọi người. Thân hình loại lên, đem vây công Tiết Linh Nhi đám người mấy cái nộ đảo tử sĩ, trực tiếp chém giết. Châm giọng nói, các người đi nhanh lên. Tiết Linh Nhi bọn người là sở. nhưng Đều đối với hắn cực kỳ tin phục, dồn dập gật đầu. Tiết Linh Nhi nói, "Sư phụ, chúng ta đi nơi nào chờ ngươi. Trực tiếp hồi trở lại nộ Đào Thành, ta sẽ đi tìm các ngươi." Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lên mắt, tốc độ cao rời đi. Những nộ đào đó tử sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, run run dậy dậy, dồn dập lui lại. Mà những cái kia võ giả đều là lớn tiếng hô hào, "Công tử, mau cứu chúng ta!" Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, căn bản không có để ý tới, trực tiếp quay người rời đi tan biến tại tầng thứ ba cửa vào chỗ. Những người này cùng hắn không hề quan hệ, hắn chẳng qua là nhanh chóng nhanh rời đi, bởi vì hắn cảm giác lúc này cái kia hai đạo mạnh mẽ khí tức đã tới đảo nhỏ chỗ. Diệp Tinh Hà rời đi về sau, rất nhiều nội đảo tử sĩ đều là tại hắn thủ lĩnh dẫn đầu dưới bắt đầu chậm rãi qua vào, lui trở về tầng thứ ba cửa vào chỗ, không nữa tiến hành rất chóc, nhưng lại không cho phép bất kỳ người nào rời đi, mà những cái kia võ giả vẫn như cũng là đang điên cuồng cấp đoạn Sau một lát. Đông nhiên, một đạo khí tức cực lớn đông nhiên buông xuống, đi vào tầng thứ ba cửa vào chỗ. Đây là một lão giả, người mặc trường bào màu lam, râu tóc trắng loãng. Trường bào phía trên, theo lên sóng cả đồ án. Năm gần thất tuần, nhưng khí thế lại vô cùng hùng vĩ. Thực lực ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu trở lên. Không bố như vậy thực lực, khí tức lan ra, làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Thậm chí, có không ít đẳng cấp thấp võ giả đã bị ép đứng đều đứng không thẳng. Dồn dập quỳ rạp xuống đất. Mọi người kinh hãi Người này là ai? Mà sau lưng hắn còn có số lớn nộ đạo tử sĩ ăn mặc cường giả. Thấy cảnh này, có không ít tâm tư linh thấu người đã cảm thấy không lành. Chính mình tựa hồ rơi vào to lớn trong cạm bẫy. Rất nhiều nộ đạo tử sĩ dồn dập hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Hắn liền là nộ đạo thành thành chủ tư không húc nhật. Nghe nói, nộ đạo thành thành chủ, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả, phóng nhãn thương nô quận, đều là nhất lưu nhân vật. Nộ đạo thành, mặc dù đẳng cấp không bằng thương lâu quận thành, nhưng bởi vì hắn tính bạc thủ, cường giả rất nhiều, thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, thậm chí thất trọng cường giả, đều số lượng cũng không ít. có thể chấn áp những cường giả này, rõ ràng nội đảo thành thành chủ có bao nhiêu lợi hại. tư không húc nhật đến về sau, trước đó cái kia nội đảo tử sĩ thống lĩnh lập tức tiến lên bầm báo, trước đó phát sinh sự tình, tư không húc nhật nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt nổi giận cùng sát cơ. diệp tinh hà phải không? ta nhớ kỹ ngươi, ta này kế hoạch hoàn mỹ, bị ngươi phá hư, ngươi lại còn dám giết con trai của ta. Còn đoạt ban đầu thuộc về ta bảo tàng ngươi chờ đó cho ta hắn một tiếng gầm nhẹ diệp tinh hà chờ ta chấm dứt nơi đây sự tình muốn diệt ngươi cựu tộc trong mắt của hắn mang theo không nói ra được tức giận nơi đây kế hoạch hắn bố trí mấy năm càng là chuẩn bị lâu đến mấy chục năm vốn định nhất cử thành công hoàn mỹ vô khuyết lại không nghĩ rằng sinh sinh giết ra tới một cái diệp tinh hà càng cướp đi vô số bảo vật khiến cho hắn đau lòng không thôi đương nhiên tư không húp nhật trong mắt hung quang lóe lên nhìn chăm trăm tử sĩ thống lĩnh Ông chủ đều đã chết, bảo vật cũng không có giữ được, cần ngươi làm gì? Một trường võ gia lại trực tiếp đem tên kia thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong cường giả xinh xinh đánh giết. Rất nhiều nộ đào tử sĩ tất cả đều run lẩy bẩy, vì giảm xuống đất. Mọi người cũng là trong lòng run sợ. Tiếp theo, thư không húc nhật khoát tay áo, thản nhiên nói, giết. Nắm nơi này tất cả mọi người sắc quang. Vâng. Rất nhiều nộ đào tử sĩ ầm ầm hẳn là hướng về những cái kia võ giả điên cuồng đánh tới. Những võ giả này tất cả đều run sợ. Tư Không Húc Nhật vậy mà như thế hung ác, lại muốn nắm tất cả mọi người chém giết. Chương 242, chân chính bảo tàng mở ra. Bọn hắn kêu thảm gầm thét phản kháng. Nhưng, căn bản không làm nên chuyện gì, thực lực sai biệt quá lớn. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, này đại trận bên trong liền yên lặng lại. Hết thảy võ giả đều bị chém giết, luồn ngang lộn xộn, trên mặt đất nằm vật xuống đủ có mấy ngàn thi thể. Tư Không Húc Nhật liên tục ra lệnh. Những nộ đào đó tử sĩ đem mặt đất thanh lý ra tới, phía dưới đúng là lộ ra một cái to lớn pháp trận. Ngươi lai, like, này mặt đất bên trên bị vàng bạc châu đáo chỗ che đậy đúng là một cái to lớn pháp trận. Này pháp trận, so trên đài cao phong ấn chặt cái kia quan tài pháp trận, còn muốn khổng lồ gấp 10 lần. Phương viên 500m. Do mấy ngàn mấy vạn cây đường con phức tạp, phát hỏa mà ra. Chẳng qua là lúc này, pháp trận tựa hồ còn không có khởi động, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng, những cái kia võ giả máu tươi tụ hợp vào đến pháp trận trong. Nay pháp trận, đúng là đem những máu tươi này đều hấp thu. Như cùng một đầu khát máu quái thú. Hấp thu này chút tinh huyết về sau, Pháp trận mặt ngoài lóe ra một đạo lại một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ. Tại tư không hút nhật phân phó dưới này chốt nộ đạo tử sĩ đem những thi thể này bày đặt ở pháp trận các nơi, nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại bên trong dấu huyền ảo. Trưng bày mỗi một chỗ đều là một cái nào đó pháp trận tiết điểm. Sau đó bắt đầu lấy máu, trong nháy mắt lượng lớn máu tươi phun ra đổ vào tại những cái kia tiết điểm phía trên, cơ hồ cùng trong nháy mắt toàn bộ pháp trận phía trên tất cả tiết điểm đều là đồng thời tản mát ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Máu tươi điên cuồng tràn vào, tiết điểm hào quang lấp lánh. Trong nháy mắt, hết thể máu tươi đều bị hấp thu mà vào. Toàn bộ pháp trận, như là ăn uống no đủ cự thú mở dạng, trong nháy mắt chính là thức tỉnh, phục sinh. Mỗi một đạo trận pháp mạch lạc bên trên, đều là tản mát ra quỷ dị hường quang. Toàn bộ pháp trận bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lúc này mới nhìn ra, này pháp trận vậy mà cũng không phải là một thể, mà là một khâu bộ một khâu, liên tục chụp vào tăng hoàn. Này ba cái vòng, ba cái khác biệt pháp trận, hướng về ba phương hướng chuyển động. Ngay tại đến một cái vi diệu nhất thời khắp thời điểm. Kết một tiếng vang nhỏ, thốt như cái gì cơ quan được mở ra. Sau một khắc, toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư. Đại điện phần cuối, trên thạch bích, hòn đá điên cuồng rơi xuống mà ra. Sau một lát, toàn bộ vách đá ầm ầm sụp đổ xuống tới. Đúng là lộ ra một tòa khổng lồ thanh đồng môn. Cao tới trăm mét, đỉnh thiên lập địa. Thanh đồng môn từ từ mở ra. Tư không húc nhật ngửa mặt lên trời cười lớn, ta tư không húc nhật, từ khi 30 năm trước biết được nơi đây về sau. Bố cục 30 năm, vì hôm nay chuẩn bị dòng dã 30 năm. Cuối cùng, hôm nay nhất cử thành công. Ánh mắt của hắn quét qua mặt đất bên trên những thi thể này, tràn ngập nhìn xuống. Các ngươi đám này phế vật, còn thật cho là đây là cho các ngươi bảo tàng sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng sướng. Ta đầu tiên là thả ra tin tức, sau này lại bán đi hải đồ, đem bọn ngươi dẫn tới nơi đây. Vì cái gì? Bất quá chỉ là các ngươi này một thân tinh huyết mà thôi. Những lời này, hắn tựa hồ đã nhẫn nhịn 30 năm. Hôm nay cuối cùng phun một cái làm nhanh. Thần tượng chân nhân, vừa chính vừa tà. Thần tượng nhất tộc, xưa nay có hậu táng tự thân, không bị những tộc quần khác phát hiện tập tính. Tuổi già thần tượng đều sẽ tự mình tìm kiếm một nơi bí ẩn an tĩnh chết đi. Thần tượng chân nhân đối thân hậu sự của mình cũng cực kỳ coi trọng. Nghĩ muốn mở ra nó mộ huyệt nhất định phải có mấy ngàn võ giả tinh huyết tới tiêu mới vừa có khả năng. Các ngươi đều chẳng qua là công cụ của ta mà thôi. Tiếng nói trong đại điện quân quẩn, mà lúc này ở phía xa một cái nào đó góc tối bên trong một đôi tầm mắt đang rơi vào nơi này khoe miệng phát họa ra một kia cười lạnh, thời gian đẩy về phía trước mười cái hô hấp, cũng chính là tại tư không hút nhật đám người, trắng trận giết chóc cùng thời khắc đó. tầng thứ hai, ít ngoài diện nơi hẻo lánh, một chỗ ẩn nấp mộ huyệt, chính là diệp tinh hà trước đó mở ra cái kia một chỗ, bởi vì là bị hắn tùy tiện phá vỡ, chỉ có một cái khe hở tiến vào, cho nên vẹn ngoài vẫn tính hoàn hảo, trong huyệt mộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không tạp vật, chẳng qua là một cái phương viên chừng 10 thước thất, một vùng tăm tối, không có chút nào sinh cơ. Nhưng lúc này, nếu có người tiến vào tới, chắc chắn giật nảy cả mình. Nguyên Lai, like, trong góc có một người ngồi xếp bằng, chính là Diệp Tinh Hà. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà căn bản không có rời đi, mà là ẩn nấp tại tầng thứ 2 một chỗ ẩn nấp trong huyệt mộ. Này chút tàn phá mộ huyệt, sớm bị tất cả mọi người cướp sạch không còn, người nào lại sẽ đem lực chú ý để ở chỗ này? Còn nữa nói, sức chú ý của đối phương đều đặt ở tầng thứ 3 bảo tàng lên. Như thế nào lại ở chỗ này lãng phí thời gian? Cho nên cho dù là liên tục tới hai nhóm đỉnh cấp cường giả, đều không có phát hiện Diệp Tinh Hà tung tích. Lúc này, theo cái kia đại địa kịch liệt rung động, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, là lúc này rồi. Thân hình lượi lên, lặng yên rời đi. Tầng thứ ba cửa vào, một chỗ chỗ ẩn nút tại. Thấy bên trong một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng rung động. Nguyên Lai, mở ra chân chính thần tượng chân nhân đại mộ, cần như thế lớn đại giới, quỷ dị như vậy thủ đoạn. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thế nào kinh ngạc. Tư Không Húc Nhật đang muốn đi vào đại mộ, Nhưng vào lúc này, đột nhiên, lại một đạo mạnh mẽ khí tức bay lên. Trong nháy mắt tới đến đại điện bên trong. Cười dài một tiếng, tư không húc nhật, trải qua nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tư không húc nhật vẻ mặt cự biến, kinh sợ nhìn về phía người đến. Đây là một tên ngoài 50 tuổi trung niên, tướng mạo tuấn lãng, mang theo vài phần xuất trần chi ý, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hải đông thần, thế nào lại là ngươi? Hải đông thần cười to, này trên biển sự tình dấu diếm được ta chấn hải đại tướng quân phủ sao cái này người lại là chấn hải đại tướng quân phủ người Nguyên lai like, ngươi vậy mà thành chấn hải đại tướng quân thượng khách tư không húc nhật tầm mắt hung ác nham hiểm các ngươi vẫn luôn biết nơi này các ngươi yên lặng nhìn việc này chính là vì để cho ta ở phía trước cho các ngươi mở đường muốn cho ta vì ngươi tố giá y y vậy có phải hay không tư không húc nhật trong nháy mắt sát cơ bay lên hải đông thần mỉm cười gật đầu hiện tại đã biết rõ cũng không tính muộn tư không húc nhật điên cuồng gầm rú nằm mơ Lão tử đột phá thần cương cảnh thập nhị trọng lâu hy vọng đều ở nơi này. Ngươi bây giờ nghĩ ngăn cản Lão tử, ta muốn mệnh của ngươi. Cả ngươi hắn như một đầu hổ điên, hướng hải đông thần hung hăng đánh tới. Trong ngay mắt, hai người chiến thành một đoàn, sắt cơ đẩy trời mà lên, khí thế vô cùng kinh khủng. Toàn bộ đại điện đều là kịch liệt lắc lư, thậm chí liên đối lấy này cả ngọn núi cũng bắt đầu lắc lư. Diệp Tinh Hà ở phía xa nhìn trong lòng run sợ. Hai người này vậy mà đều là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu thực lực, đệ bắt trọng lâu có thể ngự không phi hành, một chiêu một thức, liệt sơn thái thạch. Đừng nói là tham dự vào này trong chiến đấu, bị hắn chiến đấu dư ba quét đến một thoáng, chỉ sợ ta liền muốn trọng thương. Ma căng đánh, Hải Đông thần càng là kinh hãi. Thực lực của ngươi, không ngờ cùng ta tương xứng. Hắn đoan chắc hết thảy, lại trăm triệu không nghi tới, trước đó thực lực xa kém xa chính mình từ không hấp nhận. Chương 243, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Hiện tại, đã có thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu thực lực, cùng mình tương xứng. Trong lòng dâng lên một cỗ hối hận hiện tại chỉ hy vọng thiếu chủ có thể đến nhanh một điểm tư không húc nhật ha ha cười lớn không nghĩ tới a ta thực lực bây giờ cùng ngươi tương xứng mà có ta kiềm chế thủ hạ ta người có thể tiến vào cái kia trong huyệt mộ thắng vẫn là ta tư không húc nhật vừa dứt lời cái kia thanh đồng cửa lớn phát ra một tiếng ầm ầm rung mạnh một đầu đủ để rung người nghiêng người đi qua khe hở đồng nhiên xuất hiện thần tượng chân nhân chân chính bảo tàng đang ở trước mắt tư không húc nhật trong mắt chợt lóe sáng nghiêm nghị quát đi đem bên trong bảo vật cho lấy ra ta. Vâng. Một tên một mực đi theo ở bên cạnh hắn nộ đào tử sĩ trầm giọng hẳn là hướng về cửa lớn khe hở đánh tới. Mà lúc này tránh ở bên cạnh cách đó không xa diệp tinh hà cũng là trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. liền là giờ phút này. Nhưng ngay tại diệp tinh hà thân hình muốn động trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được cái gì lại mạnh mẽ đem chính mình thân thể ép xuống. Cùng lúc đó đột nhiên một đạo thân ảnh như đại bàng hạ xuống phát ra hung hăng cản quấy cười lớn. các ngươi cao hứng quá sớm. Một đao liền hướng về kia nội đạo tử sĩ, hung hăng chém xuống. Khí thế cường hãn vô cùng. Cái kia thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu nội đạo tử sĩ, đúng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một đao bị đánh thành hai đoạn. Bóng người chậm rãi rơi xuống đất, chính là một tên thô cường thanh niên. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, người mặc một bộ giày nặng kim giáp, sau lưng khoác lấy màu lam áo choàng. Kim giáp phía trên viết hai cái chữ to, Trấn Hải. Chiến giáp này kiểu dáng, Diệp Tinh Hà trước đó gặp qua chính là cùng hắn phát sinh qua xung đột cái kia chấn hải đại tướng quân thân binh tư không húc nhật kinh sợ căn bản không nghĩ tới lại còn có một người giấu ở bên cạnh ở đây thời điểm làm cái kia ngư ông tư không húc nhật tâm lãnh nói ra tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai ta khuyên ngươi cút nhanh lên kim giáp thanh niên cười ha ha lão cậu ngươi cho rằng ngươi là ai ta chính là chấn hải đại tướng quân thế tử úc ngư long ngươi thì tính là cái gì hải đông thần nhẹ nhàng thở ra cao giọng nói thế tử ngươi mau vào đi ta ngăn lại hắn Ưu Nguyên Long cười ha ha, liền muốn cất bước bước vào đến cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Nhưng đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ sắc cơ, mãnh liệt tới, cường hãn không phê. Một đầu thanh long vốn công nhưng có khí thế tới, trực tiếp đánh phía thân thể của hắn. Ưu Nguyên Long cảm giác một chiêu này có thể lấy đi của mình mệnh a. Ưu Nguyên Long một tiếng hét lên, trường đao quay người chém xuống. Vang một tiếng tiếng vang, thanh đế trường sinh thần cường cùng trong tay hắn trường đao màu vàng nóng hung hăng đụng vào nhau. Thanh đế trường sinh thần cường ầm ầm sụp đổ. Trường đau màu và nóng cũng là một hồi vụ vụ run rẩy xuất hiện mấy cái hạt gạo lớn lỗ hổng ước nguyên long liền lùi mấy bước cả giận nói người nào một đạo lãng tiếng cười dài truyền đến tuấn lang thiếu niên thân hình rơi xuống đất thẳng tắp như một cây trường thương Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hoàng tước về sau còn có chim ưng từ không húc nhật là cái kia ve hải đông thần chính là cái kia bỏ ngựa mà Úc nguyên long liền là cái kia hoàng tước nhưng này hoàng tước sau lưng vẫn còn có diệp tinh hà cái này chim ưng từ trên trời giáng xuống trực tiếp cải biến cục diện. Từ không húc nhật cùng Hải Đông Thần, đồng thời một tiếng thét kinh hãi, Diệp Tinh Hà, là ngươi. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Là ngươi? Uông Nguyên Long trong mắt sát cơ bùng lên, ngươi giết ta thủ hạ, món nợ này ta còn không cho ngươi tính. Hiện tại còn muốn tới cướp chí bảo. Diệp Tinh Hà căn bản không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Một tiếng gầm nhẹ, lại là đấm ra một quyền. Thanh đế trường sinh thần cương, lần nữa ầm ầm mà ra. Trên thân thể, 61 cái thần thiếu, đồng thời sáng lên. Uốc Nguyên Long một tiếng hét lên, trường đao bao phủ, màu xanh thăm thẳm thần cương, điên cuồng phun trào. Một đao bộ ra, trên không dâng lên tam trọng sóng lớn, ầm ầm đập. Lần nữa cùng Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương đụng vào nhau. Thanh đế trường sinh thần cương ầm ầm phá thoái, đao thế cũng bị trực tiếp đụng nát. Hai người nhìn như lại tương xứng. Diệp Tinh Hà cười to, lại đến, lại là đấm ra một quyền, liên tục ba quyền về sau, Uốc Nguyên Long tự nhận đã thăm dò Diệp Tinh Hà nội tình, cười lạnh nói, thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng cũng tiếc ta vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn một điểm, cảnh giới càng cao hơn ngươi ba cái, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Ưu Nguyên Long thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, cao hơn Diệp Tinh Hà ra ba cái đại cảnh giới, thực lực cũng mạnh hơn hắn bên trên một chút. Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng, phải không? lại một lần nào tới. Ưu Nguyên Long một đao bổ ra, Diệp Tinh Hà lại không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể nên tiếp. đồng thời một quyền hung hăng hạ xuống. Diệp Tinh Hà đúng là muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ưu nguyên Long trong lòng mừng như điên, Ta Trường Đao hạ xuống, Thế Công sẽ trước rơi ở trên người hắn. Hắn tự nhận là đã tính toán rõ ràng, còn muốn cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Trường Đao chém xuống, nhưng ngay tại Trường Đao sắp rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, ngươi bị lừa rồi. Long Tượng Chiến Thể quyết tầng thứ ba đột nhiên phát động, thân thể hóa thành Long Tượng thân thể, mặt ngoài thân thể hào quang màu bạch kim phun trào. Trường Đao màu vàng nóng đánh xuống tại trên thân thể, lên tiếng một tiếng vang thật lớn. Uốc Nguyên Long sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác mình này một đao như là chém vào một khối khổng lồ thép khối phía trên, kích thích vô tận tia lửa, nhưng không có tổn thương được trước mặt thiếu niên một chút. Làm sao có thể? Thân thể của ngươi đã vậy còn quá cứng rắn. Chẳng lẽ? Hắn run sợ thất thanh, ngươi là kim cương võ giả. Diệp Tinh Hải nết miệng cười một tiếng, đáp đúng, nhưng cũng tiếc, không có ban thưởng. Một đầu to lớn nằm đấm xuất hiện tại Úc Nguyên Long trước mắt, trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn, tràn ngập hắn ánh mắt. Một tiếng vang trầm Túc Nguyên Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, đầu bị đánh tầng tầng hướng về sau nghiêng một cái. Mặt xương pha toái, máu tươi cuồng tung tóe mà ra. Hắn cảm giác chính mình cơ hồ muốn bị một quyền này cho sinh sinh đánh chết. Liên lui mấy bước, đau nhức kéo tới, căn bản liền phản ứng đều không làm được. Diệp Tinh Hà trước đó, một mực không có triển lộ long tượng thân thể, vì chính là giờ khắc này. Diệp Tinh Hà cười ha ha, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Túc Nguyên Long khó xử đến cực điểm. Vừa rồi hắn chế giễu Diệp Tinh Hà không có tư cách cùng mình liều mạng, liều mạng Nhưng sự thật chứng minh, không có tư cách là hắn mới đúng. Úc Nguyên Long ngừng lại mất tiên cơ, bị đánh bước chân lảo đảo, phòng ngự tán loạn, lại không đối kháng lực lượng. Diệp Tinh Hà nhành chân hướng về phía trước, không chút nào dừng lại. Điên cuồng đuổi giết, dầm dầm dầm. Liên tục ba quyền, hung hăng đánh vào Úc Nguyên Long trên lồng ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đâm vào cái kia thanh đồng cửa lớn phía trên. Kim giáp phá toái, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng cũng tiếc, cái kia kiện kim giáp, lực phòng ngự cường. Nếu không, Diệp Tinh Hà này ba quyền liền có thể đưa hắn sinh sinh an xác. Diệp Tinh Hà có thể không có thời gian tại đây bên trong cùng hắn lãng phí. Cấp tốc lấy mình, tiến vào cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Từ không húc nhật điên cuồng giống to, Hải Đông thần vẻ mặt tâm trầm vô cùng. Chương 244, thần tượng đạm thiên quyết. Đại phiên thiên ấn. Mới vừa sự tỉnh, trong điện quang hỏa thạch. Hai người cũng không kịp nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh Hà tiến vào. Diệp Tinh Hà tiến vào thanh đồng cửa lớn về sau, vang một tiếng, thanh đồng cửa lớn lại đóng chặn Phía trên hồng quang biến mất sau một khắc trên mặt đất pháp trận cũng là trực tiếp vỡ nát thần tượng chân nhân mộ huyệt chỉ cho một cái người hữu duyên tiến vào một người tiến vào pháp trận tự hủy cửa lớn đóng cửa trước mặt một vùng tăm tối diệp tinh hà xuất ra dạ minh châu chiếu sáng trước mắt không gian ngoài ý liệu là nơi này vậy mà phá lệ nhỏ phương viên bất quá 10 mét trung tâm một tòa trên bệ đá một người ngồi xếp bằng thi thể xem khuôn mặt chính là một lão giả nhưng là không hề tầm thường khôi ngô hùng tráng hắn dù cho khoanh chân ngồi ở chỗ đó cũng đầy đủ có khoảng một triệu độ cao trên thân thể lộ ra ngoài cơ bắp như là đồng sắt đổ bê tông tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cảm giác vô cùng cứng rắn diệp tinh hà có thể cảm giác được bên trong tràn ngập cái kia lực lượng cồn bạo tuyệt đối so với chính mình lòng tượng thân thể còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần này liền là thần tượng chân nhân sao hắn trong lòng dâng lên một vẻ rung động đã qua mấy ngàn năm thần tượng chân nhân thi thể bất hủ không nát vẫn như cũ cứng rắn như kim cương lực lượng cồn bạo rõ ràng Hắn khi còn sống tu vi là cỡ nào cường đại, không hổ là đã siêu việt thần cương cảnh cường giả. Đi tới nơi này như là kim loại pho tượng cự nhân trước mặt. Thần tượng chân nhân trong hai tay, các bưng lấy một vật, chính là hai khối phiến đá. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ, trước đó, đại kim cương thần quyền truyền thừa phương thức, liền là như thế. Xem ra, đẳng cấp cao võ kỹ, hẳn là dùng loại phương thức này tới tiến hành truyền thừa. Hai khối phiến đá, màu sắc như ngọc. Khối thứ nhất phía trên, bất ngờ viết năm chữ to, thần tượng Đạm Thiên Quyết thần tượng đạp thiên quyết huyền cấp thất phẩm thân pháp loại võ kỹ diệp tinh hà nhìn lập tức trong lòng nóng bỏng mặt tràn đầy hưng phấn huyền cấp thất phẩm đã đủ cao phóng nhan thương nô quần thành coi như là tại tát hạ học cung đoán chừng chỉ có thượng viện trưởng lão cái kia một cấp bậc người mới có cơ hội tu luyện coi như là những cái kia thượng viện tuấn kiệt đều tuyệt đối không đụng tới chớ nói chi là đây là thân pháp loại võ kỹ tương đương với bình thường huyền cấp bát phẩm võ kỹ diệp tinh hà khẽ miệng phát họa ra một vệt ý cười trước đó Ta còn một mực suy nghĩ kim bằng quyết đẳng cấp quá thấp, hiệu quả quá kém, hoàn toàn không thích hợp ta thực lực bây giờ. Hiện tại cuối cùng có đủ mạnh thân pháp loại võ kỹ tu luyện này công sau khi luyện thành có thể làm cho thực lực của ta tăng gấp bội. Vừa nhìn về phía khối thứ hai miếng ngọc trên đó tuyên khắc bốn chữ lớn đại phiên thiên ấn. đây là một môn huyền cấp cựu phẩm quyền pháp đấm ra một quyền có thể đem thần cương hóa thành một tôn to lớn thần ấn. theo thiên ầm ầm hạ xuống đem địch nhân triệt để trấn áp tu luyện càng sâu thần cương càng mạnh. Phiên Thiên ấn liền càng lớn, đem thần cương uy lực tăng lên mấy lần. Chẳng qua là, cánh cửa cũng là cực cao, nhất định phải mở ra 108 cái thần khiếu mới có thể dùng tu luyện. Phải biết, tuyệt đại đa số võ giả đi hết toàn bộ thần cương cảnh, mở ra thần khiếu cũng không đủ 108 cái. Đây là đã định trước, chỉ thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài thần công. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là trong lòng mừng rỡ. Hắn hiện tại chỉ có một môn quyền pháp, Đại Kim Cương Thần Quyền. Nhưng môn quyền pháp này, thuộc về đoán thể cái kia nhất hệ. Vận dụng là bản thân hắn lực lượng của thân thể, lại không cách nào vận dụng hắn thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà cố gắng dùng đại kim cương thần quyền điều động thanh đế trường sinh thần cương, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Cả hai, một cái luyện thể, một cái luyện khí. Cho nên hắn chỉ có thể hết sức nguyên thủy đem thanh đế trường sinh thần cương đánh đi ra. Mặc dù vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, nhưng ít hơn chút nhạy bén biến hóa. Mà lại lực lượng cũng không thể lại đi mở rộng. Càng quan trọng hơn thì là làm như vậy, nếu như gặp phải người hữu tâm, thì rất dễ dàng bị nhìn đi ra bại lộ thanh đế trưởng sinh sách cổ bí mật đây là diệp tinh hà tuyệt đối không muốn thấy hiện tại có này lớn đại phiên thiên ấn về sau thanh đế trưởng sinh thần cương lực lượng có thể khuyết trương lớn mấy lần đồng thời che lấp thanh đế trưởng sinh thần cương bản thân hình dáng cái môn này quyền pháp một môn thân pháp đều cực kỳ thích hợp ta tu luyện có thành tựu đợi một thời gian thực lực chắc chắn tăng gấp bội diệp tinh hà đem mấy thứ đồ thu hồi lui lại hai bước trinh trọng hành lễ tiền bối đa tạ tiếp theo liền tại đây trong góc tìm được một đầu nho nhỏ mật đạo lách mình mà vào mật đạo một đường quanh co khúc khuỷu hướng về tại chỗ rất xa bước đi tựa hồ đi sâu núi tre còn đang một mực hướng phía dưới Diệp Tinh Hà ở trong đó đi hơn một canh giờ đoán chừng đi ra đi hơn trăm dặm phương mới đi ra khỏi hang động trước mặt rộng mở trong sáng Diệp Tinh Hà phát hiện nơi này chính là tại một tòa cao ngất trên vách đá lối ra thì là một cái nho nhỏ khe đá mặt ngoài bị đủ loại dây leo loạn thạch ngăn chặn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức sững sờ Nguyên Lai, dưới vách núi liền là mặt biển, mà tại biển bờ bên kia bên ngoài mấy chục dặm thì là tòa kia toái tinh Đạo. Diệp Tinh Hà giật mình, Nguyên Lai, mật đạo vậy mà đi sâu đáy biển thông hướng một cái khác đảo nhỏ. Nay thiết kế, đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một chút, lấy ra một vật, nhóm lửa ngòi nổ. Một tiếng thê lương vang lên, một đóa to lớn pháo hoa trên không trung nổ tung. Sau một lát, nước biển thịt một tiếng, nổ tung một cái to lớn nước. Một quả đầu to xông ra, chất phác cười nói, "Công tử Ngươi đến, đến rồi, chính là Sích Diễm nội đảo. Nguyên lai, like, trước đó đến trên đảo thời điểm, Diệp Tinh Hà liền mệnh hắn chuẩn bị đội thuyền, tại hải đảo trung quanh tranh né, làm làm nhóm người mình tương ứng. Quả nhiên có đất rụng võ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chúng ta đi thôi. Một chiếc thuyền nhỏ, lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà không biết là, ngay tại hắn tiến vào cái kia thanh đồng cửa lớn về sau một cái chớp mắt, nhìn đóng chặt thanh đồng cửa lớn, Uyển Nguyên Long trước yên lặng một lát, mà đi sau ra cực hạn không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét, khập khiễng quay người rời đi chẳng qua là trong mắt vẻ ngán độc, khắc sâu vô cùng. Diệp Tinh Hà đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi tên. Thư không húc nhặt, thì là mặt mũi tràn đầy chán nản. Lần này hắn tổn thất to lớn, chuẩn bị 30 năm, lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên một chiêu đánh ra, đem Hải Đông Thần đánh lui. Mang theo nộ đào tử sĩ, cắn răng rời đi. Phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ đại điện. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ba ngày sau, đã là trở lại nộ đào thành. Lúc trước ước định địa phương tốt, cùng Tiết Linh Nhi đám người hội hợp. Tiết Linh Nhi đám người gặp về sau, tự nhiên là vui vẻ bất tận, nhưng vui vẻ qua đi, rồi lại là không nói ra được lo lắng. Tiết Linh Nhi rắc diệp tinh hà tay áo, nói: "Sư phụ, ngươi đến tụt cùng đã làm gì? Sao đến làm cho Nộ Đào thành như vậy nổi giận?" "Làm sao vậy?" Nộ Đào thành thành chủ, hôm qua trở về, lập tức chính là truyền xuống lệnh truy nã. Nếu là có thể đưa ngươi bắt sống, đưa đến phủ thành chủ, thưởng 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là có thể cung cấp đầu mối lời, thưởng 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng chỉ chỉ cái kia Tây Trú cửa thành, Cửa thành phía trên cũng là chương tiếp hai tấm to lớn vài vẽ. Chương 245, tới, liền trở đi. Phía trên chính là Diệp Tinh Hà khuôn mặt, cực kỳ chân thực. Một vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là tương đối lớn một món tiền. Chỉ sợ liền Thương nô quận thành thành chủ, nghĩ muốn xuất ra số tiền kia đến, đều có chút khó khăn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tư không húc nhật, thủ bút thật lớn, không nghĩ tới ta còn như thế đáng tiền đây. Hắn đem chuyện của mình làm đại khái nói một lần. Nghe nói Diệp Tinh Hà dám tại Tư Không Húc nhật cùng Hải Đông Thần hai tên thần cường cảnh đệ bắt trọng lâu trong tay cứng giả đoạt thức ăn trước miệng quộng đoạt được trí bảo mọi người khiếp sợ sau khi lại tâm chỉ thần diêu tiếp theo diệp tinh hà liền đem chuyến này thu hoạch từng cái phân phối. mỗi người đều phải khá hậu hĩnh một phần hạ hầu nguyên đám người đều có phần có chút xấu hổ cảm giác mình không có ra cái gì lực nhưng theo diệp tinh hà nếu là một đội như vậy liền đều muốn chiếu cố đến đương nhiên hắn điệu như mày thạch hào đâu xác thực không thấy thạch hảo tiết linh nhi lắc đầu nói chúng ta trở lại nộ đảo thành về sau, thạch hào chính là mất tung ảnh. diệp tinh hà nhựt như mày, đột nhiên ý thức được cái gì? chúng ta mau mau rời đi. tiết linh nhi cũng đột nhiên nghĩ đến, mặt lộ vẻ hãy náy, sư phụ, xin lỗi. cái kia thạch hào là bởi vì ta nàng biết, là bởi vì cho nàng mặt mũi, diệp tinh hà mới không có đem thạch hào chém giết. Bằng không, quả quyết sẽ không lưu lại cái này hậu họa. diệp tinh hà chậm rãi lắc đầu, việc này như thế nào trách ngươi? mấy người cấp tốc rời đi, hướng về thương lâu quận thành hướng đi tiến lên. Đi hơn 2 ngày về sau, khoảng cách Thương Nô quận thành còn có nửa ngày hành trình. Trên đường đi, không có gặp được nguy hiểm gì. Tiết Linh Nhi cảm thấy an tâm một chút. Nơi đây là một đầu đường núi. Vài thất truy phong ngựa chiến tại trong sơn đạo lao vụt. Tiết Linh Nhi chỉ hướng về phía trước đầu đường, qua đường này khẩu, lại đi 10 dặm, chính là thông hướng Thương ngô quận thành đại đạo. Liên quả quyết sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vừa dứt lời, đột nhiên, chính là có một tiếng gào thét truyền đến. Núi hai bên đường, có tới hơn 10 người tôn ra, cầm trong tay binh khí. Khí tức cường hãn, trong ngay mắt đem mấy người bọn họ vây ở trong đó. Tiếp theo, một tên độc nhãn lão giả đi ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, trên dưới đánh giá bọn hắn vài lần, ha ha cười lớn, không nghĩ tới, trận này đại cơ duyên lại bị ta Lạc Tam chiếm được. Bên cạnh hắn một người trung niên, đưa tay lắc một cái, một bức tranh chân dung xuất hiện. Phía trên chính là Diệp Tinh Hà. Không sai, đại đưa ra, liền là hắn. Diệp Tinh Hà, nộ đạo thành thành chủ yếu người. Lạc Tam ha ha cười lớn, Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới a. Ngươi hôm nay rơi vào ba chúng ta núi bang trong tay. Tam Sơn bang. Tiết Linh Nhi Cao mày nói, các ngươi là thương nô quận thành phụ cận Mã bang, không phải từ nộ đảo thành tới. Dĩ nhiên, chúng ta biết nộ đảo thành thành chủ rơi xuống treo giải thưởng về sau, đặc biệt tới chắn các ngươi. Lạc Tam nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại nhìn một chút trong tay cái kia lớn bức chân dung. Cười hát hắc hát nói, tiểu tử này có thể giá trị 3 vạn hạ phẩm linh thạch đâu. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch a. Trong mắt vẻ tham lam càng hơn. Nhìn về phía sau lưng, giống to, chúng tiểu nhân làm xong cuộc mua bán này, chúng ta về sau liền trậu vàng rửa tay. Mỗi người đều có thể trở về mua lớn trang tử, từ đó làm ông nhà giàu. thủ hạ rất nhiều võ giả, đều là hương phấn giống to kêu gào. Diệp Tinh hàm một tiếng mỉm cười, lắc đầu. mới vừa hắn nhìn lướt qua, những người này thực lực mạnh nhất là Tam, cũng bất quá chỉ là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu mà thôi. Mặt khác, cũng là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, thậm chí còn có thật nhiều còn chưa đạt tới thần cương cảnh võ giả. chỉ bằng những người này, còn muốn giữ lại hắn? người xin nói ngọng, lạc tam không nói nhảm nữa. một tiếng gầm nhẹ, thân hình nổi lên, một đầu khổng lồ đồng chủ y xuất hiện trong tay, hướng về diệp tinh hà, điên cuồng đập xuống tới. cũng là huy phong hiền hách, diệp tinh hà lắc đầu, quá yếu. hắn căn bản ngồi ở trên ngựa, thân hình hoảng đều không có hoảng, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, hơi hơi điểm ra. sau một khắc, lạc tam hung hăng càn quấy biểu lộ ngưng kết trên mặt. nguyên lai, like, cái kia cuốn theo lấy vạn cân lực lượng to lớn đồng chủ y, đúng là bị diệp tinh hà cái ngón tay này, liền cho trực tiếp ngăn trở. Hắn điên cuồng thúc dục, nhưng lại căn bản là không có cách hạ xuống một tấc a. Làm sao có thể hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, ngươi một ngón tay, liền so ta lực lượng toàn thân còn mạnh hơn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì ta như thế đáng tiền. Tất cả mọi người là bỗng nhiên biến sắc. Ba vạn khối hạ phẩm linh thạch. Muốn không? Lạc Tam bản năng gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền sợ ngươi mất mạng hoa. Lạc Tam cũng là người từng trải, phản ứng cực nhanh, lập tức vứt xuống đồng trụy, thoát ra lui lại, nghĩ muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, tới, liền trở đi. Tiện tay đem cái kia đồng chủ y ném ra. Xé rách không khí, hung hăng nện ở lạc tam giữa lưng phía trên. Đưa hắn hết thảy phòng ngự, âm ầm phá toái, trực tiếp nện thành một đoàn xương máu. Liênêu Thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền theo gió tan biến. Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, dùng ngựa hướng về phía trước. Thản nhiên nói, thiết Linh Nhi, Hạ Hầu Nguyên, giao cho các ngươi. Được. Hai người hướng về Tam Sơn ba người, điên cuồng đánh tới. Diệp Tinh Hà khuôn mặt lạnh lùng, Đối phương nếu muốn giết hắn, Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lại một ngày thời gian về sau, Thương nô quận thành, cửa đông bên ngoài. Diệp Tinh Hà thở dài ra một hơi, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Trong lòng đột nhiên dấy lên vô tận hứng phấn. Ta lần này, lấy được Cửu Dương Đan đan phương, còn chiếm được vô số linh thảo linh dược. Nhất định phải tại nhất trong thời gian ngắn, đột phá vào Tam giai luyện đan sư chi cảnh. Luyện chế Cửu Dương Đan, là muội muội chữa thương. Cửu Dương Đan, chỉ cần là cấp 3 luyện đan sư, liền có thể luyện chế. Dĩ nhiên được hay không được, vậy liền hai chuyện. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thần sắc ung dung bình tĩnh, hào không giao động. Đột nhiên, con mắt mở ra, đống nhiên đứng dậy. Một tiếng quát nhẹ, lên. Tay phải tầng tầng đập vào cái kia luyện đan đỉnh, nắp đỉnh phía trên. Chính là trước đó tại Ngô Gia Tiểu Tháp trong lòng đất lấy được cái kia luyện đan đỉnh, nắp đỉnh ầm ầm bay lên. Sau một khắc, một đạo thanh quang từ trong lò luyện đan bay ra, trên không trung chậm rãi chuyển động. Này, lại là một cái lớn như mắt rồng đan dược toàn thân màu trắng như băng tuyết khắc liền, phẩm chất cực cao, nghiêm nghị phát lệnh. Trọng yếu nhất chính là bên trong dũng động lực lượng cường hãn, trên không mùi thuốc tràn ngập, có sinh mệnh lực lặng yên lan tràn. Nếu là có luyện đan sư hiệp hội cường giả ở đây, nhất định có thể nhận ra được. Này rõ ràng là Tam Gai đan dược, băng phách đan. Bên cạnh của Minh Tuấn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gầm nhẹ lên tiếng. Tam Gai đang dược, băng phách đan, phẩm sắc trung đẳng lên. Diệp Tinh Hà, ngươi đã là Tam Gai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười to trong lòng thoải mái, đây đã là Diệp Tinh Hà trở lại Thương Nô quận thành ngày thứ ba. Trở về đêm đó, hắn chính là tiến vào Trư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, bắt đầu trùng kích Tam giai luyện đan sư. Hắn chuyến này ra ngoài, thực lực tăng nhiều, lại lấy được vô số linh thảo linh dược. Chương 246 Huyền Long Phòng Đầu Giá. Trên đường lĩnh hội Tử Hà Đăng Kinh rất có đột được. Bởi vậy đột phá dâng lên, cực kỳ thông thuận. Ba ngày thời gian, luyện chế thành công thành băng phép đan, đột phá vào Tam giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn chậm rãi lắc đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tản thán. Ngươi chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền trở thành tam giai luyện đan sư. Đây là ta gặp qua nhanh nhất, không có cái thứ hai. Mà cùng lúc đó, theo Diệp Tinh Hà luyện thành tam giai đan dược, cái kia luyện đan đỉnh cũng nhịn không được nữa, kịch liệt run dày lên, phía trên xuất hiện từng kia từng kia vết nước. Sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang, trực tiếp nổ nát vụn. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, lại luyện hỏng một cái. Cổ Minh Tuấn nói, không thể tránh được, ngươi tuổi hồ rất gấp, luyện đan cường độ quá lớn, mà lại. Ngươi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn phụ ở trên đỉnh, tuy có thể để ngươi luyện đan tăng lên rất nhiều, nhưng đối luyện đan đỉnh bản thân là một loại cực lớn tiêu hao. Diệp Tinh Hà gật đầu, theo Ngô gia lấy được này tôn cổ đỉnh, ban đầu hắn dự tính chí ít có thể dùng dùng đến cửu dương đan luyện thành, không nghĩ tới hiện tại liền cho luyện phế đi. Cổ Minh Tuấn nghiêm mặt nói, tiếp đó ngươi muốn luyện chế cửu dương đan, việc này trọng đại, nhất định phải tìm tới một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh, bằng không thì không chỉ luyện chế không thành, thậm chí cũng sẽ bị cắn trả tẩu hỏa nhập ma Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, vừa mới rời khỏi đạo cung, đột nhiên bên ngoài vang lên tiết linh nhi thanh em thanh thúy sư phụ Đường Thái Hà lão tổ mọi người đi tham gia đấu giá hội Diệp Tinh Hà khẽ giật mình, sau đó hơi hơi vô vô đầu trước đó hắn liền đáp ứng qua muốn giúp Đường Thái Hà đi tham gia cái kia danh sưng thương nô quận thành trăm năm đệ nhất đấu giá hội vẫn phải hắn làm Đường Thái Hà nhận biết khí linh cứu chữa thương thế của hắn đây đến rồi Diệp Tinh Hà đi ra khỏi cửa phòng sau nửa canh giờ. Sư phụ, liền là nơi này." Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt. Đây là một tòa xây dựng vào trên sườn núi kiến trúc. Toàn thân tất cả đều do cẩm thạch kiến thành, trang nghiêm túc ngủ. Trên viết năm cái chữ lớn, "Huyền Long Phòng Đấu Giá". Lúc này, sắc trời đã có chút u ám. Diệp Tinh Hà hai người vừa tới, nơi xa chính là khách rồi một tiếng, cùng lôi đánh xuống thanh âm. Mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Hai người tới phòng đấu giá trước, rộng lớn hành lang gấp khúc phía trên. Đứng ở nơi này, hướng nơi xa nhìn lại, Thương Ngô quận thành non sông tươi đẹp, rơi vào đáy mắt. Tiết Linh Nhi giới thiệu nói, Huyền Long phòng đấu giá, tại trăm năm trước đó, chính là Thương Ngô quận thành đệ nhất phòng đấu giá. Đáng tiếc, sau này xuống dốc, biến thành nhị lưu, liền năm vị trí đầu đều vào không được. Bất quá nàng trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hứng phấn, Huyền Long phòng đấu giá vì trọng trấn uy danh, phái ra toàn bộ cao thủ, bỏ ra tính mệnh, đi đào móc một tòa cổ đại di chỉ. Diệp Tinh Hà nghe, nhiều hứng thú như mày nói, xem ra bọn hắn thành công. Không sai. Tiết Linh Nhi xúc động thở dài, chết tròn vẹn 27 tên thần cương cảnh cao thủ. Thậm chí, liền thực lực bọn hắn tối cường, đi đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu đại trưởng lão, đều bản thân bị trọng thương. Nhưng bọn hắn, chung quy vẫn là thành công. Diệp Tinh hàng nghe, trong lòng hơi rung. Thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu đều thụ thương, xem ra này di chỉ không thể coi thường. Chỉ sợ, bên trong có thật nhiều ghê gớm bảo vật. Tiết Linh Nhi nói tiếp, bọn hắn trước đó liền góp nhặt mấy năm bảo vật. Lần này, lại có những cái kia theo cổ di chỉ bên trong khai quật ra bảo vật, làm áp đáy hòm. Tin tức vừa ra, lập tức vang động toàn thành, uy danh trọng trấn. Lần này đấu giá hội, thịnh huống chưa bao giờ có, vô số cường đại tồn tại, thậm chí quyền quý nhân vật, đều sẽ đến đây. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua, cũng đã là thấy tại cái kia mưa rào tầm tã bên trong, vô số to lớn yêu thú đã đến tới nơi đây. Cái này đến cái khác trên thân khí thế nhân vật khủng bố, từ phía trên đi xuống. Tiết Linh Nhi lời nói không hoa. Tiết Linh Nhi lặng lẽ meo meo thấp giọng, kỳ thật, 10 năm trước, Huyền Long phòng đấu giá chán nản nhất thời điểm, Lão Tổ Tông đã mua nửa cái huyền long thương hội, chúng ta lão Tổ Tông, xem như huyền long phòng đấu giá ông chủ. Lần này tham dọ di tích, lão gia tử cũng là gia lực, cho nên biết không nội dung tình. Không nghĩ tới trong đó còn có như thế mấy phần sâu xa. Tiết Linh Nhi cười nói, đấu giá hội còn có một canh giờ mới bắt đầu. Sư phụ, người trước tiên ở nơi này chờ một lát một lát, ta đi xem lão Tổ Tông bọn hắn đến đâu rồi. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, người đi là được, không cần phải để ý đến ta. Tiết Linh Nhi rời đi. Diệp Tinh Hà một người đi đến cái kia hành lang chỗ, tay vịn cẩm thạch lang can, dõi mắt trông về phía xa. Sau một lúc lâu, phòng đấu giá cửa lớn ầm ầm mở ra, có cái kia phòng đấu giá quản sự khuôn mặt tươi cười đó lấy, chư vị mời tiến đến trước chờ một lát. Mọi người dồn dập chăn vào, bất quá Diệp Tinh Hà cũng không đi vào, bên ngoài mưa to, sương mù ngưng tụ, trên không lại không thanh long ngưng tụ, trong lòng có chút thương cảm. Bên trong chính là một cái phòng khách, phương viên trăm mét, có chút xa hoa, trong đại sảnh đã có chọn vẹn hơn trăm người. Đầu giá hội còn chưa bắt đầu, bọn hắn đều ở nơi này chờ đợi. Bên trong trưng bày rất nhiều bàn ghế, có thị nữ chạy tới chạy lui, đưa lên các loại tinh mỹ nước trà điểm tâm. Bọn hắn tốt năm tốt ba hoặc ngồi hoặc đứng, nhẹ giọng trò chuyện. Mà trong đó một bàn thì là có mấy người trẻ tuổi đang ngồi ở chỗ đó. Những người này đều là trên dưới 20 tuổi tuổi tác, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, quần áo hoa mỹ. Rõ ràng đều chính là con em quyền quý, thiếu niên đắc chí. Một người trong đó bị bọn hắn chen trúc trong đó rõ ràng, tại trong bọn họ, thân phận không tầm thường. nếu là Diệp Tinh Hà tại, nhất định có thể nhận ra. chính là Nhậm Tuấn Tiệp. Nhậm Tuấn Tiệp nhẹ nhàng uống chén trà, trong miệng hững hờ nói, đồng nhiên, tầm mắt thoáng nhìn, Liên là xuyên thấu qua cửa lớn, xem ra đến bên ngoài trên hành lang Diệp Tinh Hà, cái phê vật này cũng tới. Nhậm Tuấn Tiệp cao mày, hắn có tư cách gì tới này Huyền Long phòng đấu giá? Tiếp theo, trong lòng bình tĩnh, chắc hẳn đưa hắn tiếp vào Thương lô của thành, hắn trưởng bối kia, ít nhiều có chút thế lực. Miễn cưỡng có tư cách tiến vào Huyền Long phòng đấu giá, liền đem hắn cũng mang theo cùng một chỗ tới trước ca. Diệp Tinh Hà tại bên ngoài nhìn về nơi xa chấm tư, thấy cảnh này, Nhậm Tuấn Tiệp trong lòng một tiếng cười nhạo. Quả nhiên là không có thấy qua việc đợi nông dân, lại tới đây, đều không dám tiến đến. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức liền trầm thấp cười một tiếng. Đưa tay vô vô đang đang vì bọn hắn trên bàn trà bánh cái kia thanh y rỉa gã sai vật, mỉm cười nói, đem các ngươi phòng đấu giá quản sự gọi tới. Diệp Tinh Hà ép hạ cảm xúc, từng bước một đến. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái đủ mạnh luyện đan đỉnh, trước luyện gia Cửu Dương đan lại nói, quay người hướng phòng đấu giá cửa lớn đi đến, đang muốn cất bước mà vào. Đột nhiên, tại cái kia trong hành lang, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, sau lưng còn đi theo mấy tên thanh ý hỉa gã sai vặt. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lông mày lập tức nhíu lại. Trên dưới đánh ra hắn liếc mắt, tiếp lấy khỏe miệng nghiêng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị công tử này, ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Chương 247 Ngươi không có tư cách đi vào." Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Nam tử trung niên người mặc một bộ trường bào màu lam, ngược theo lên Huyền Long hai chữ. Rõ ràng, chính là này Huyền Long phòng đấu giá người. Mà lại, xem ra địa vị không thấp, hẳn là chính là trưởng quỹ, quản sự cái kia một cấp bậc. Hắn mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, "Ta là Huyền Long phòng đấu giá quản sự Mã Hạo Nghiễm." Hắn trên dưới quét Diệp Tinh Hà lướt mắt, thản nhiên nói, "Vị công tử này, ngươi không thể đi vào." "Ta không thể đi vào." Diệp Tinh Hà mỉm cười, Hắn là đường Thái Hà mời tới khách quý. Mà này huyền long phòng đấu giá, đường Thái Hà cơ hồ có thể nói là ông chủ. Hiện tại, cái này người vậy mà nói, chính mình không thể tiến vào. Diệp Tinh Hà chỉ chỉ bên trong những người kia, mỉm cười nói, bọn hắn vì sao có thể đi vào vào, mà ta không thể. Mã hạo nghiễm nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo không nói ra được bùa cận. Vị công tử này, không phải muốn ta nói đến trực bạch như vậy sao? Bởi vì các ngươi thân phận khác biệt. Những người này, đều là thương nâu quận thành con em thế gia, đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn tiến vào Ta Huyền Long phòng đấu giá, Ta Huyền Long phòng đấu giá, tất nhiên là hoang nên. "Mà ngươi đây?" Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, phá lệ khinh thường, "Ngươi cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Xem ra, hôm nay ngươi là không muốn để cho ta tiến vào." Mã Hạo Nghiêm cười lạnh gật đầu. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt hảo quang lấp lánh. "Đã làm tốt, nếu như Diệp Tinh Hà muốn mạnh mẽ xuống tới, liền hung hăng trừng trị hắn một chầu chuẩn bị." Kết quả lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà cứ như vậy khoan thai đứng tại, chờ một lúc, ngươi sẽ cầu ta đi vào." Mã Hạo Nghiễm khinh thường cười to, "Ngươi thì tính là cái gì, ta còn cầu ngươi đi vào? Thật sự là một cái không có can đảm phế vật, không chỉ thực lực thấp, xuất thân đê tiện, mà lại liền một chút đảm khí đều không có." Trong hành lang, đột nhiên truyền đến một tiếng khinh thường lời nói. Tiếp theo, mấy người đi tới. Diệp Tinh Hà hơi nhữ mày. "Này mấy tên đi tới con em quân quý, người cầm đầu chính là Nhậm Tuấn Tiệp." Tại Ô Thanh Văn trong nhà, từng gặp một lần. Mã Hạo Nghiễm mặt mũi tràn đầy cung kính, mặc cho công tử các ngươi sao lại ra làm gì? nhậm tuấn tiệp cười ha ha một tiếng, thấy có cố nhân đến này, tự nhiên muốn tới gặp mặt. diệp tinh hà xem xét, chính là sáng tỏ. chỉ sợ mã hảo nghiễm sở dĩ sẽ ngăn lại chính mình, cùng nhậm tuấn tiệp thoát không khỏi liên quan. nhậm tuấn tiệp bên cạnh một tên con em thế gia, cười ha ha một tiếng, nhậm đại ca, đây là ngươi quen biết đã lâu, không biết là nhà ai thế gia công tử, bây giờ ở đâu vào họ ga? giới thiệu cho chúng ta một cái đi. nhậm tuấn tiệp biết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn xem như cái dâm thế gia công tử bất quá là nông thôn đến dân đen mà thôi. Hứa tái, ta ngược lại thật ra nghĩ giới thiệu cho người hắn, nhưng thực sự không há miệng nổi. Hứa tái đám người đều là cười vang. bọn hắn trước đó sớm biết Diệp Tinh Hà thân phận, sở dĩ do câu hỏi này, bất quá là vì cố ý nhục nhã Diệp Tinh Hà mà thôi. Hứa tái nhìn xem Diệp Tinh Hà, một cái dân đen, còn muốn tiến vào Huyền Long phòng đấu giá, ngươi làm đây là địa phương nào? Nhâm Tuấn Tiệp cười nhạo một tiếng, không biết trời cao đất rộng. Hắn đi lên trước, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Đông Nhiên trầm thấp cười một tiếng, hạ giọng nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi còn đối Ô thanh Tế có ý tứ? Ngươi còn muốn cùng ta đoạt Ô thanh Tế? Ngươi có tin ta hay không đùa chơi trên người?" Trong lời nói tràn đầy uy hiếp. "Cùng ta thế ra như vậy từ đệ so sánh, ngươi tựa như là một con giun dế một dạng, không đáng giá nhất tới. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mất hết mặt mũi, ra nghe lời khoe cái xấu. Nhớ ngươi biết, cùng ta đối nghịch xuống tràng." Dứt lời, hắn lùi lại hai bước, cười gằn. Đống Nhiên nhìn về phía Mã Hạo Nghiễm. "Mã Hạo Nghiễm" Cái này dân đen, các ngươi liền để hắn chờ ở bên ngoài sao?" Mã Hạo Nghiễm sửng sốt một chút. "Đây không phải Nhậm Tuấn Tiệp vừa rồi ý tứ sao?" Hắn bồi tiếp cẩn thận nói, "Không biết, mặc cho công tử ý của ngài là." Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng, "Các ngươi Huyền Long phòng đấu giá thật sự là càng trộn lẫn càng trở về, dạng gì A Miêu a cậu đều có thể tới này bên trong. Cái này người ở chỗ này, đơn giản liền là ngại mắt của chúng ta." Mã Hạo Nghiễm hiểu ý, túi đầu không lưng nói, "Mặc cho công tử, đừng nóng vội, ta cái này sai người đưa hắn đuổi ra ngoài." Mặc dù nhậm Tuấn Tiệp cũng không phải là cái gì đỉnh cấp quyền quý, nhưng cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía sau lưng mấy tên thanh ý liề gã sai vặt, nhíu mày quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đem cái này dân đen đuổi ra ngoài? Vâng. Mấy tên thanh ý liề gã sai vặt hướng Diệp Tinh Hà bước tới. Bọn hắn đúng là muốn trực tiếp đem Diệp Tinh Hà đuổi đi. Nhậm Tuấn Tiệp ở bên đắc ý nhìn xem tất cả những thứ này. Diệp Tinh Hà, cùng ta đấu. trời chết ngươi hắn muốn cho diệp tinh hà tại đây bên trong nhận hết nhục nhã diệp tinh hà trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng trầm thấp lớn tiếng giống to đột nhiên vang lên nay tiếng giống là như thế to lớn đến mức phản phất ngưng tụ thành thực chất sóng âm nện vào mọi người trong lỗ tai đem mọi người chấn động đến đầu một ông có chút thực lực cũng là lảo đảo lui lại thực lực thấp càng bị chấn động đến màng nhĩ vỡ tan máu tươi chảy ròng tất cả mọi người là kinh hãi đây là hạng gì cấp bậc yêu thú Phát ra tiếng giống giận dữ đều mạnh như thế, yêu thú thực lực lại phải là cỡ nào cường đại. Sau một khắc, một đạo điểm đen xuất hiện tại cực xa chỗ. Tiếp theo, cái kia điểm đen càng ngày càng gần. Xoạt một tiếng, chính là lơ lửng tại Huyền Long sân đấu giá lớn trước đó. Hai cái to lớn cánh chim vũ, chung quanh mưa to đều là bị đập bay. Cái kia cổ phong lực, thổi người thậm chí có chút đứng không vững. Này đúng là một đầu màu đen cự ưng. Dương cánh có tới 15m, chiều dài 7-8m. Cự ưng phía trên, có mấy đạo hoa lệ bảo thạch tiến ngựa. Vài người từ phía trên nhảy xuống tới. Người cầm đầu, chính thức một tên áo đen láo giả, đi theo phía sau một tên cao gầy thiếu nữ. Đây là Thương nô quận thành bên trong, cực kỳ hiếm thấy bay lượn loại vật cưỡi. Thương nô quận thành, cấm chỉ võ giả lăng không bay lượn. Chỉ có số ít cường giả mới có thể phá lệ. Phi hành yêu thú, càng bị phủ thành chủ nghiêm khắc cấm chỉ. Có thể tại Thương nô quận thành có được một tòa phi hành yêu thú, tới lui tự nhiên. Có thể tưởng tượng, thực lực phải là kinh khủng bậc nào, bối cảnh được bao nhiêu lớn. Động tính bên ngoài đã sớm kinh động đến bên trong người. Thấy này to lớn hắc ảnh xuất hiện về sau, trong đại điện mọi người dồn dập tiến lên đón. Nhưng phẩm là tại Thương Lô quận thành, hơi có chút mặt mũi, chỗ nào lại không biết này to lớn hắc ứng chủ nhân là ai? Đường Thái Hà. Thương Lô quận thành thế giới ngầm bá chủ một trong a. To lớn hắc ứng là hắn biểu tượng. To lớn hắc ứng về sau, vài đầu những yếu thú khác chạy tới. Mấy tên thân mặc màu đen trọng giáp vệ sĩ, từ phía trên nhảy xuống. Đem Đường Thái Hà cùng Tiết Linh Nhi vây vào giữa, hướng về Huyền Long phòng đấu giá đi đến. Không ít người tiến lên đón, trên mặt chất đống ý cười. Vây quanh Đường Thái Hà, cố gắng cùng hắn đáp lời. Đường Thái Hà lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, nhanh chân hướng về cổng đi đến. Chính là hướng về Diệp Tinh Hà phương hướng. Chương 248: Chó cũng dám cắn chủ nhân. Nhưng, rơi vào nhậm tuấn tiệp, mã hạo nghiêm trong mắt bọn họ. Lại là cảm thấy Đường Thái Hà chính là hướng về phương hướng của mình đi tới. Lập tức, mấy người đều vừa mừng vừa sợ. Mã Hạo Nghiêm thầm nghĩ trong lòng, nghe nói, đây chính là chúng ta Huyền Long phòng đấu giá ông chủ lớn cùng hắn kéo lên quan hệ về sau, tất nhiên thăng chức rất nhanh. Nhâm Tuấn Tiệp, Hứa Tài, chờ một đám con em của quý, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vệ vẻ vẻ hưng phấn. Nếu là có thể cùng vị này kinh khủng tồn tại, nhờ và chút quan hệ, như vậy tương lai liền có một cái thiên đại chỗ dựa. Mấy người đều là sửa sang lại quần áo, cười rạng rỡ, hướng về phía trước nên đón. Chuẩn bị cùng đối đường Thái Hà cực kỳ định nọt định bợ một phen. Đường Thái Hà gặp bọn họ tiến lên đón, nhíu nhíu mày. lập tức mấy tên hắc hát giáp vệ sĩ một tiếng gầm nhẹ đem bọn hắn đẩy ra. Lập tức, mấy người nụ cười đều ngưng kết trên mặt. Sau đó, để bọn hắn không dám tin một màn xuất hiện. Bọn hắn thấy, Đường Thái Hà đúng là đi tới cái kia, bị bọn hắn đủ loại xem thường khinh thường, thậm chí muốn xua đuổi không cho phép hắn vào bên trong Diệp Tinh Hà trước mặt. Sau đó, cười Ha Hà nói, "Diệp Tinh Hà gió tiểu hữu, ra sao không đi vào, lại muốn chờ tại bên ngoài a?" "Cái gì?" "Diệp Tinh Hà, tiểu hữu." Nghe được này năm chữ về sau, Mã Hạo Nghiễm lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. "Con ngươi co rụt lại, dâng lên một cố cực kỳ dự cảm bất tưởng. Đường Thái Hà nội tỉnh, hắn biết rõ, chính là thương nô quận thành thế giới ngầm, phải tính đến cường giả có thể xưng một phương cự phách. Càng quan trọng hơn là, hắn chính là Huyền Long phòng đấu giá phía sau màn đại đông chủ. Nói trắng ra là, hắn này phần cơm đều là người ta thưởng cho hắn a, tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại. Nhưng lúc này, vị này trong mắt hắn như trên trời nhân vật tồn tại. Vậy mà rất là khách khí xưng hô trước mặt này quần áo keo kiệt người trẻ tuổi một câu, Diệp Tinh Hà tiểu hữu, Tiết Linh Nhi cũng là hướng về phía trước, cười nói: "Sư phụ, làm sao vậy?" Lúc này, động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến tất cả mọi người. Trong đại điện, mọi người cơ hồ đều đi ra. Ở bên cạnh vây quanh một vòng lớn, xa xa vây xem. Bọn hắn cũng là nhìn thấy màn này. Nghe thấy Diệp Tinh Hà tiểu hữu này năm chữ, lại nhìn thấy Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy cung kính tới hô một tiếng sư phụ. Lập tức, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ kinh sợ. Đánh giá Diệp Tinh Hà, không còn chút nào nữa khinh miệt, khinh thường mang theo vài phần kiên kỵ cùng rung động. Nay quần áo đơn giản người trẻ tuổi, là lai lịch thế nào? Là thần bí con cháu thế gia, hoặc là một cái nào đó ẩn thế tông môn cường giả. Vậy mà đến lễ ngộ như thế. Tiết Linh nhi vị đại tiểu thư này, xưa nay kiệt ngạo bất tuần, vậy mà quản hắn gọi sư phụ. Trong lòng mọi người, Diệp Tinh Hà bị kín một tầng sắc thái thần bí. Nhưng dù như thế nào, tất cả mọi người ý thức được, cái này người tuyệt không thể đắc tội. Nhậm Tuấn Tiệp cùng Hứa Tái, cũng là chôn váng. Trong náy mắt, bọn hắn đầu góc trống rỗng. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, Đường Thái Hà có thể là thế giới ngầm bá chủ một trong. Vậy mà đối Diệp Tinh Hà khách khí như thế, Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không phải một cái nông thôn đến dân đen? Đúng là có lai lịch lớn sao? Trong máy mắt, Nhậm Tuấn Tiệp trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm bất tưởng. Nếu là Diệp Tinh Hà như thế, như vậy ta hắn trong lòng dâng lên cực độ kinh khủng. Diệp Tinh Hà có thể hay không chừng trị ta? Ta trước đó tại ô Tình Văn trong nhà thời điểm, liên đối với hắn nói năng lốm mãng Vừa rồi lại làm những sự tình kia, hắn nhất định sẽ không tha ta. Xong, ta xong trong mắt của hắn tràn ngập kinh khủng, toàn thân đều đang run rẩy. Hứa tái thì là trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt tràn ngập hận hận. Tựa hồ là đang hận hắn, không có kịp thời nói với chính mình, Diệp Tinh Hà thân phận. Hai người bên cạnh, mặt khác mấy tên con em thế gia. Tranh thủ thời gian lui xa xa, cùng bọn hắn phổi sạch quan hệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta ngược lại thật ra muốn đi vào, nhưng cũng tiếc, có người không cho ta đi vào. Đường Thái Hà nghe xong, lập tức nhíu mày lại, Tầm mắt quét qua, thấy Mã Hạo Nghiêm đám người vẻ mặt, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến Mã Hạo Nghiêm trước mặt, nhìn chăm chăm hắn, lạnh giọng nói, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Hắn cũng không động dùng cái gì khí thế, ánh mắt cũng chỉ là lạnh lùng. Khổng lôi uy áp phía dưới, Mã Hạo Nghiêm hai chân run run, run trực tiếp quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi. Lao tổ tông tha mạng, lao tổ tông tha mạng. Đường Thái Hà vẻ mặt băng lãnh, không nghĩ tới, ta nuôi chó, hiện tại cũng sẽ cắn chủ nhà quý khách. Nghe thấy lời này. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn là Đường Thái Hà quý khách. Toàn bộ thương lô của thành có thể bị Đường Thái Hà dùng quý khách hai chữ hình dung, lại có mấy người. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta nuôi một con chó. Ta là một con chó, là một con chó. Lao tổ tông tha mạng. Cầu ta vô dụng, đi cầu hắn. Đường Thái Hà nhàn nhạt chỉ chỉ Diệp Tinh Hà. Mã Hạo Nghiêm quỳ gối hướng về phía trước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hung hăng quạt cái tát vào mặt mình, trong thanh âm mang tới giọng nghẹn nào. Câu ngài, dơ cao đánh khẽ, đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta con chó này chấp nhận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Hiện tại, ta có khả năng tiến vào sao?" "Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Mã Hạo Nghiêm gật đầu như băm tỏi, mặt mũi tràn đầy linh loạn. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, khẽ cười nói, "Ta nói qua, ngươi sẽ cầu ta đi vào. Hiện tại, tin sao?" Câu nói này giống như là một cái bạt thai mạnh, giáng tại Mã Hạo Nghiêm trên mặt. Nhưng hắn hiện tại còn chỗ nào còn quản được cái này? Chỉ câu Diệp Tinh Hà có thể buông tha mình. Tiểu nhân biết Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đưa tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ, về sau, con mắt sáng lên điểm. Dứt lời, liền hướng về kia cửa lớn đi đến. Trong đám người, tự động cho hắn tránh ra một con đường. Mặt mũi tràn đầy kính sợ. Thấy cảnh này, Nhậm Tuấn Tiệp cùng hứa tái thở mạnh cũng không dám, Lạng Yên hướng trong đám người rụt trở về. Hy vọng Diệp Tinh Hà sẽ không chú ý tới mình, nhưng cũng tiếc để bọn hắn thất vọng. Còn chưa tiến vào cửa lớn thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu giống là tựa như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Nhậm Tuấn Tiệp hai người, mỉm cười nói, hai vị, tránh cái gì a? Đến, tiếp lấy hung hăng cản quấy a. Tiết Linh Nhi cung kính nói, sư phụ, hai người kia hẳn là xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, bọn hắn miệng rất tiện, vậy liền vào miệng tốt. Vậy liền vào miệng. Tiết Linh Nhi nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lẽo. Mấy tên thân mặc màu đen chiến giáp cường giả, bước đi lên tiến đến. Nhậm Tuấn Tiệp hai người, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh thanh hô, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta có thể là phụ thành chủ quen quý, các người dám đụng đến ta. Chẳng qua là, lời này chính bọn hắn nói ra, đều cảm giác đến vô cùng trắng bệnh vô lực. Hai người bọn họ, ra thế không tính kém. Nhưng, cùng đường Thái Hà so ra, cái gì cũng không bằng. Khả năng hù dọa một chút người khác vẫn được, tại đường Thái Hà trước mặt, hắn đừng nói bọn hắn. Gia tộc của bọn hắn, đều như sâu kiến. Tiết Linh Nhi cười lạnh, còn dám nói một câu, đem các người hai nhà nhổ tận gốc. chương 249, Đại Sư. Lập tức, Tiệp hứa tái câm như hề yến, liền cái giấm đều không dám nhiều thả. Gắt gao che miệng lại, liền sợ mình dỏ dị ra một câu. Hai tên hắc giáp cường giả một tay giơ bọn hắn cổ, một cái khác mang theo bao tay bằng kim loại bàn tay lớn, chính là ba ba phiến đến trên mặt của bọn hắn. Một trường hạ xuống, liền đem bọn hắn mặt đánh trực tiếp xương phồng lên. Máu tươi hỗn hợp có vỡ răng bay ra. Quạt liên tiếp bảy tám cái bạc hai, đem hai người bọn họ máu me đầy mặt, da chóp thì nát. Liên tục tiêu thảm, trong lòng tràn ngập hối hận. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng có thể suy ra bọn hắn về sau cũng không dám lại trêu chọc Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt cất bước bước vào đến trong hành lang mọi người đi theo tiến bảo Mã Hạo Nghĩa mặt mũi tràn đầy cung kính định đoạt đem bọn hắn dẫn vào thiền điện dâng lên tinh mỹ trà bánh mấy người ngồi chơi uống trà nói chuyện đột nhiên cửa bị đẩy ra một lão giả đi đến tước chừng hơn 60 tuổi tóc bạc như tuyết quản lý chính thể một bộ dâu đẹp người mặc kim tuyến trường bảo rất có vài phần thế ngoại cao nhân dáng vẻ, thần sắc trên mặt đạm mạc mà lại kiêu ngạo. Nhìn thấy Đường Thái Hà, chẳng qua là chắp tay. Đường Thái Hà đứng dậy cười nói, "Diệp Tiểu Hữu, đến, vị ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Nghiêm Duệ đại sư." Hắn đối Nghiêm Duệ rất là khách khí. Nghiêm Duệ đại sư không chỉ thực lực đã đi đến thần cương cảnh, sư thừa sâu xa. Trước đó, càng tại phòng đấu giá làm qua 40 năm giám định sư. Diệp Tinh Hà nhíu mày, liền biết chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn đường thái hà đối trình độ của chính mình cũng không có yên tâm như vậy cho nên còn tìm tới nghiêm duệ đây là nhân chi thường tình hắn cũng không thèm để ý mỉm cười tại hạ diệp tinh hà nghiêm duệ quét diệp tinh hà lên mắt trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường hư lệnh một tiếng căn bản không có để ý tới tự mình đi đến bên cạnh ngồi xuống đường thái hà vẻ mặt cứng đờ tranh thủ thời gian hòa giải diệp tiểu hữu ngươi chớ muốn để ở trong lòng nghiêm duệ đại sư chính là cái này tính tình diệp tinh hà lắc đầu không có nói thêm nữa nghiêm duệ trong mắt hắn thế ngồi đáy giếng mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Chẳng qua là hắn không để ý tới, nghiêm trụy lại tìm tới cửa khiêu khích. Hắn tỏa hạ hướng chén trà, trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà lướt mắt, cười nhạt nói: Diệp công tử, làm thật thật trẻ tuổi à? Giống ngươi cái tuổi này, lại có độc cây ánh mắt người, có thể là không nhiều. Nói như vậy, hoặc là trà trộn phòng đầu giá, kinh nghiệm phong phú, hoặc là liền là xuất thân danh gia vọng tộc, kiến thức rộng rãi. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khoe miệng mang theo một vệt vẻ trào phúng, không biết Diệp Tiểu Hữu Ngươi chiếm đầu nào a?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đầu nào cũng không chiếm." Nghiêm Duệ cười to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Ta còn tưởng rằng là thế gia quý công tử xuất thân, kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới chẳng qua là cái nông thôn đến bình thường dân đen. Vậy ngươi còn dám ở chỗ này nói bậy nói khoác?" Nghiêm Duệ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lóe lên một vẻ gian trá, "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ không phải cái đại sự gì, nhưng nếu là làm trễ đường đại nhân sự tình, ngươi đảm đương nổi sao? Nếu là bởi vì ngươi, Đường Thái Hà đại nhân" Chưa thương xuất hiện cái gì đừng dễ, muốn mạng chó của ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, trong mắt vẻ lạnh lùng, chợt lóe lên. Nghiêm duệ lời này, rất là âm tàn. Thấp thoáng ở giữa, liền đang khích bác chính mình cùng Đường Thái Hà quan hệ, nghĩ muốn nhờ Đường Thái Hà tay giữ mình. Hắn chắp tay một cái, nhìn về phía Đường Thái Hà, "Ông chủ, để cho ta cùng tiểu tử này đánh đồng, là đối ta nhục nhã." Hắn đứng dậy, chắp tay nói, "Tại hạ này liền rời đi." Hắn đây là lấy tiến làm lùi, nghĩ bước đi Diệp Tinh Hà. Đường Thái Hà hạng gì khôn khéo? mỉm cười, tiến lên chấn an vài câu, nghiêm ruyẹt hậm hực ngồi xuống, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, nếu không phải Đường Thái Hà đại nhân cầu tình, hiện tại liền để ngươi lan. Nghe hắn nói, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà đợi tại đây là, là cho hắn bao lớn mặt mũi. Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, về phải nhìn xem hắn, như xem tôm kép ngại nhép. Ước chừng sau một canh giờ, lệ hòa an cung kính đi đến, lão tổ, đấu giá hội muốn bắt đầu. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, đi, chúng ta đi xem một chút. Cái danh sưng này thường lâu quận thành 10 năm đều chưa hẳn có thể có một lần thịnh hội. Mấy người ra tiểu hoa sảnh, xuyên qua phòng khách, rất nhanh đi vào một chỗ cung điện. Phương viên có tới 3-400 m từng dãy chỗ ngồi, theo thứ tự lên cao. Dù cho ngồi tại cuối cùng, cũng là không ảnh hưởng ánh mắt. Phòng đấu giá to lớn quá đại, đủ để dung nạp vạn người nhiều. Phía trước nhất chính là một cái cao lớn bàn đấu giá. Mà Đường Thái Hà thân phận tôn quý, đoàn người bị dẫn vào trong dạ. Giống là như vậy bao sương, còn có 10 cái. Bao sương chỗ Tấm mắt tốt nhất, nhìn một cái không sót gì. Diệp Tinh Hà thấy, lúc này, đủ để dung nạp mấy ngàn người phòng đấu giá đã tỏa hạ hơn phân nửa. Mà lại, còn có người đang không ngừng tràn vào tới. Mỗi cá nhân thực lực đều là có chút cường hãn, không thể khinh thường. Tiết Linh Nhi nói khẽ, chỉ sợ, thương lâu quận thành nhân vật đứng đầu, gần một nửa đều hội tụ ở đây. Nói là thính hội, cũng không quá đáng. Lại đợi gần nửa canh giờ, trong đại sảnh cơ bản đã ngồi đầy. "Roeng" một tiếng, lớn cửa đóng lại trên đài đấu giá cũng có một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện trên vạt áo thêu lên một đầu màu đen cự long nhìn về phía mọi người mỉm cười nói chư vị ngươi tới đây là xem bảo vật không phải nhìn ta chúng ta không nói nhảm trực tiếp bắt đầu mọi người dồn dập gọi tốt lão giả áo bào trắng mặt hướng mọi người sắc mặt nghiêm nghị chư vị làm cũng biết chúng ta lần này sở dĩ có thể tổ chức cái này đấu giá hội là bởi vì khai quật một cái thượng cổ di chỉ nay chỗ ngồi cổ di chỉ chính là một tòa vạn cổ hố ma bởi vậy bên trong thượng cổ đồ vật rất nhiều nhưng cũng thường thường quấn quanh lấy cực sâu quỷ khí thậm chí có âm u ác linh chiếm cứ trên đó thứ này chúng ta là khử trừ không xong các vị nếu như chú ý vậy liền chớ có vô xuống nếu là vô xuống liền so như ngầm thừa nhận đoàn người đều hiểu cái quy củ này dồn rập gật đầu không ít người càng là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn đối với bọn hắn tới nói nay cái gọi là hung tàn ác quỷ bất quá chỉ là một đạo thuốc bổ mà thôi tốt hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu hứa tái mỉm cười vỗ vỗ tay trước đấu giá mấy món vũ khí diệp tinh hà trong lòng hơi động hắn huyền băng chạm long kiếm đã phá toái hiện tại cũng vừa tốt cần một thanh mạnh mẽ binh khí mười vị trí đầu kiện vật đấu giá toàn bộ đều là vũ khí yếu nhất cũng đạt tới tứ phẩm pháp khí trình độ mỗi một chiếc đều so diệp tinh hà huyền băng chạm long kiếm muốn mạnh hơn rất nhiều diệp tinh hà nhìn cũng là trong lòng cảm khái quả nhiên thương nô quận thành lực lượng cấp độ liền là đủ cao ta huyền băng chạm long kiếm tại lăng vân tông thời điểm Có lẽ coi như không tệ, nhưng ở này thương nô quận thành, căn bản không đáng chú ý. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không mở miệng. Những pháp khí này, hắn còn chưa mắt. Chương 250, dạ. Lại đập vài kiện vật đấu giá về sau, thứ 15 kiện vật đấu giá cũng là đưa đi lên. Mở ra cái kia tơ vàng hộ gỗ đàn. lập tức, một đạo chân bóng hào quang màu trắng lượn lờ mà ra. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc, bảo quang, đây là bảo quang. Này là cấp bậc gì thượng cổ bảo vật, vậy mà đã thay ngén ra tới bảo quang. Bảo quang ngoại phóng, đẳng cấp không thấp, bên trong nói không chừng có khí linh. Đường Thái Hà từ tiến vào nơi này đến từ về sau, một mực bất động như núi. Lúc này cũng đống nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng chi sắc. Hắn muốn liền là khí linh, màu trắng tơ lụa trượt xuống, bảo vật lộ ra hình dáng, đúng là một tôn trạng ngọc, có tới nửa người cao, chạm chỗ cực kỳ tinh xảo, quần áo phồng lên, tựa hồ theo gió mà lên, Khỏe mắt đuôi lông mày, mang theo vô hạn phong tình, sinh động như thật, tựa hồ. Thật sự người xinh đẹp hơn mấy phần. Hắn toàn thân trên dưới, một mảnh băng trắng chi sắc, lộ ra lạnh ánh sáng yêu đất. Vật này vừa lấy ra, trên Đài đấu giá nhiệt độ đều là hạ thấp rất nhiều. Mọi người một hồi trầm thấp kinh hô. Chỉ là chạm chỗ, liền không thể khinh thường. Mà lại, mọi người thấy, cũng cảm giác này Ngọc mỹ nhân mặt mày ở giữa, phảng phất người sống. Càng làm cho không ít người vững tin, món bảo vật này có được khí linh. Như bằng không, rất khó làm đến điểm này. Đấu giá sư mặt hướng mọi người, mỉm cười nói, "Này tôn Ngọc mỹ nhân, chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng, thê tử chết sớm. Hoài niệm vong thê, điêu khắc mà thành. Mỗi ngày mỗi đêm, nhìn vật nhớ người, ở trung trăm năm, bởi vậy, bên trong có linh. Mà lại, vật này chính là dùng vạn niên hàn băng mã não điêu khắc mà thành. Lúc tu luyện, đặt ở trong tay, có thể ngưng thần tĩnh khí, tuyệt không tẩu hỏa nhập ma chi nguy hiểm. Mọi người càng là kinh hô liên tục. Vạn niên hàn băng mã não, cực kỳ trân quý. Chớ nói chi là, trong này còn có khí linh tồn tại. Dĩ nhiên, hắn vỗ tay một cái, Đây đều là nghe đồn, có phải thật vậy hay không, còn đợi chư vị đi nghiệm chứng. Lời nói bên trong ý tứ, dĩ nhiên chính là thật giả khái không chịu trách nhiệm. Trần Cua Tui Đốt Nẹt vừa dứt lời, liền có người cười to. Ta không tin ngươi, ta tin ánh mắt của mình, 1000 hạ phẩm linh thạch. Tốt, vị đại nhân này hào khí. Đấu giá sư cười to, còn có hay không tăng giá? Bên cạnh người, không chút nào yếu thế, lạnh lẽo âm trầm nói, hai nghìn hạ phẩm linh thạch. Trong ngay mắt, mọi người đối nảy mã não mỹ nhân tranh đoạt, chính là đốt nóng lên. Không ngừng có người ra giá, trong nháy mắt đã là đi tới 5.000 hạ phẩm linh thạch này một cấp bậc. Rõ ràng mọi người đều là xem trọng vật này. Trong rạp, lúc này nghiêm duệ nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn này ngọc mỹ nhân. Trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng khi hắn thấy những người khác biểu hiện thời điểm, lập tức liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tầm mắt quét về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, thấy Diệp Tinh Hà dựa vào ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khoan thai, lập tức trong lòng lạnh lẽo, âm thầm quyết tâm tiểu bối còn ở lại chỗ này trang chờ đó cho ta chờ một lúc ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục trên thực tế hắn lại không biết diệp tinh hà chẳng qua là quét mắt một vòng liền biết vật này thật giả diệp tinh hà mi tâm lặng lẽ động thiên nhãn mệnh hồn phát động sau một khắc diệp tinh hà liền chỉ có thấy được một tia sáng trắng mà lại là một đạo không thế nào cường thịnh bạch quang trong lòng liền có đáy hắn hiện tại đại khái cũng là tổng kết ra pháp khí này một cấp bậc đều là hào quang màu trắng chỉ bất quá đẳng cấp cao điểm Bạch quang liền thị một chút. Nói thí dụ như, cựu phẩm pháp khí, bạch quang vô cùng nóng bỏng, càng dính một điểm màu vàng kim. Hào quang màu vàng lỏng, liền là siêu việt pháp khí. Mà món bảo vật này ánh sáng cũng thì tương đương với tam phẩm pháp khí mà thôi. Đường Thái Hà nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, hai vị, không biết bảo vật này đáng giá mua sao? Chính hắn là không nhìn ra. Nghiêm Duệ giành nói, chủ nhân, vật này giá trị tuyệt đối đến. Dứt lời, quét bên cạnh Diệp Tinh Hà, tràn đầy ý. Hắn đoạn trước nói, chính là cái này mục đích Nếu như Diệp Tinh Hà cũng nói đáng giá mua, như vậy liền có bắt trước lời người khác chi tình nghi. Ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt chỉ nói hai chữ, "Giả." Lập tức, mọi người xôn xao. Ban đầu coi là Diệp Tinh Hà sẽ cùng Nghiêm Duệ ý kiến nhất trí, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp kết luận, "Này là hàng giả." Thật sự là không cho mình lưu đường lui a. Mà nghe thấy lời này, Nghiêm Duệ cười lạnh liên tục, "Tiểu bối, ngươi biết cái gì?" Nghiêm Duệ khinh miệt quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái gì cũng đều không hiểu, còn ở lại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, làm thật hài hước. nghiêm Duệ vân vê dâu ria, mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, vật này bảo quang nóng ánh nhưng thấm vào vào cơ thể, hào quang nội liễm, tuyệt đối chính là một trên thân kiếm cổ trí bảo. hắn dơ dơ lên cái cằm, quả quyết nói, lao phu kết luận, vật này chỉ sợ chính là đại nguyên hoàng triều thời kỳ. đại nguyên hoàng triều. nghe thấy bốn chữ này, mọi người tất cả giật mình, trên mặt hết thể đều lộ ra vẻ chấn động. đại nguyên hoàng triều chính là vạn năm trước, một cái cực kỳ cường đại hoàng triều. Chấn áp tứ hợp bát hoang, vô số cao thủ, chính là cực kỳ thực lực cường hãn, khủng bố đến cực điểm, căn bản không phải hiện tại Sở Quốc đủ khả năng đánh đồng. Chẳng qua là, vạn năm trước đó, sổ đổ. Hiện tại Sở Quốc chẳng qua là lúc trước đại nguyên hoàng triều một khối vắng vẻ biên thủy chô mà thôi. Đường Thái Hàng nghe, cũng là trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Đại nguyên hoàng triều bảo vật, nay chẳng phải là mang ý nghĩa này tôn ngọc mỹ nhân nhi, ít nhất cũng là vạn năm trước đó rồi. Như vậy sinh ra khí linh khả năng rất lớn, cũng là lộ ra một vệ tâm động chi sắc. Diệp Tinh Hà lười biếng nói, đây không phải đại nguyện, chỉ sợ là tháng trước. Lời vừa nói ra, lập tức trong dãy tất cả mọi người là buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Vài vị thị nữ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt dập dờn ra mấy bôi xuân sắc. Vị công tử này thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, mà lại cực kỳ khôi hài. Đường Thái Hà nhìn về phía hai người, có chút do dự. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà lại không để ý đến hắn chẳng qua là tựa ở cái kia trên ghế dựa. Thái độ của hắn rất rõ ràng, ta nói, có nghe hay không, ngươi xem đó mà làm." Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà sau lưng, thấp giọng nói, "Sư phụ, vô luận người khác như thế nào, ta tin tưởng ngươi." Đường Thái Hà trong lòng quyết đoán không dưới. Diệp Tinh Hà sự tình, sớm đã bị Tiết Linh Nhi bọn hắn truyền vô cùng kỳ diệu. Bất quá, Đường Thái Hà cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng một lần Nghiêm Duệ. Dù sao, Nghiêm Duệ đã đi theo hắn mười mấy năm, mà lại nổi tiếng bên ngoài, chính là nổi danh đại sư ấy hắn chỉ nhẹ nhàng gõ ba cái. Lập tức, bên cạnh Lệ Hòa An hiểu ý, lập tức đi đến bao thương địa, rơi lên cao cao bảng hiệu, cao giọng hô: lao ra nhà ta, ra một vạn năm hạ phẩm linh thạch." Một vạn năm hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp theo 8000, đã tăng tới 1 vạn năm. Bực này tăng giá biên độ, nhường mọi người số sao. Phải biết, này tương đương với một cái trung đẳng gia tộc toàn bộ gia sản. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ, thì là cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Không ít người đều là quay người quay đầu. Chương 251 không phải bức ta đánh người mặt nhìn về phía bao xương vị trí trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ mặc dù không biết ngồi tại trong dãm chính là người nào thế nhưng cũng tuyệt đối là không thể trêu chọc đại nhân vật trong ngay mắt trong phòng đấu giá an tĩnh như vậy một cái chớp mắt tất cả mọi người đang suy nghĩ nếu như giam cùng cái này tồn tại đấu giá đi xuống hậu quả kia như thế nào đấu giá sư liền hỏi ba tiếng không người trả lời theo chủ ý gõ cái chiêng hắn cười ha ha nói chúc mừng chữ thiên số một bao xương quý đập đến nảy mã nào mỹ nhân đấu giá vẫn còn tiếp tục rất nhanh cái kia mã não mỹ nhân liền do phòng đấu giá người đưa tới tiếp xúc gần gũi đến này mã não mỹ nhân về sau tất cả mọi người cảm nhận được mã não mỹ nhân bên trong cái kia chân bóng mà lại cường hãn khí tức tất cả mọi người là cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh không nói ra được dễ chịu đây nhất định là chính phẩm đúng vậy à vẹn vẹn tiếp xúc liền có cảm giác như vậy không biết bên trong khí linh lại sẽ là dạng gì nghiêm duyệt tảng đã lớn không hổ là đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra làm thật lợi hại mà bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt thì là hơi khác thường. này Diệp Tinh Hà là từ nơi đó tới. làm sao cảm giác hoặc là hồ suy đại khí hoặc là liền là một tên lường gạt. đúng vậy a, cái gì cũng đều không hiểu. lần này mất mặt ném về tận nhà. đều là cảm thấy Diệp Tinh Hà nhìn lầm. nghe được mọi người như vậy nghị luận, nghiêm Duy càng là đắc ý nắn vuốt sợi râu, như đang thị uy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. chỉ có Tiết Linh Nhi ánh mắt kiên định, nàng thủy chung tin tưởng mình sư phụ. Đường Thái Hà mặt mũi tràn đầy xúc động vẻ hưng phấn vươn tay ra vớt ve này mã nào mỹ nhân lúc này tự mình cảm nhận được này mã nào mỹ nhân cảm nhận được bên trong khí thế về sau trong lòng mừng như điên đối với nghiêm duệ càng tin mấy phần trong này tuyệt đối là có khí linh tâm mắt quét về phía diệp tinh hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt nhưng lại có một chút bất mãn diệp tinh hà chắc là có tiếng không có miếng hoặc là trước đó chẳng qua là đụng vật khí hiện tại tại chính thức đại sư trước mặt liền lộ tẩy bất quá hắn chính là tâm cơ thâm trầm người cũng không lập tức phát tác nhưng sau một khắc hắn đung nhiên con người một chay ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi nghiêm nghị quát không thể nguyên lai nhưng vào lúc này diệp tinh hà tiện tay chính là đập vào tòa kia mã não mỹ nhân phía trên mọi người dồn dập kinh hô đồng nhiên đứng dậy tất cả đều la lớn không thể lao thiên gia vật này có thể là giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua xuống một miếng đất lớn ra trạch viện tương đương với một cái trung đẳng quyền quý gia tộc một năm toàn bộ chi tiêu bảo vật quý giá diệp tinh hà nếu là một trưởng vô nát thì còn đến đâu Nhưng, đã không còn kịp rồi. Theo Diệp Tinh Hà lực đạo phun ra. Kết một tiếng vang dọn, cái kêu mã não mỹ nhân, trực tiếp phá toái thành vô số khối. Liên đương Thái Hà đều là kinh sợ, có chút không cách nào khống chế cảm xúc. Bất quá, vẫn là kiểm nén lửa giận. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thanh em nhàn nhạt, chuyện này, ngươi muốn cho lão Phu một lời giải thích. Nghiêm Duệ càng là đắc ý cực điểm, trong lòng hận không thể cười to lên. Ngươi thẳng danh con này, còn muốn cùng ta đấu. Hai ba câu nói, liền bị ta đánh đ vậy mà làm ra bực này không lý trí sự tỉnh ha ha lần này ngươi đừng nói thay thế vị trí của ta chỉ sợ nghị sống mà đi ra phòng đấu giá này cũng khó khăn hắn thấy diệp tinh hà đây là bị chính mình kích thích mất lý trí cho nên mới làm như thế hắn lập tức liền nhảy ra ngoài chỉ diệp tinh hà nghiêm nghị quá mắng diệp tinh hà lại dám đánh vỡ này tồn chân quý mã nào mỹ nhân đây chính là đối đường thái hà lão tổ thương thế có cực trợ giúp lớn trí bảo đánh nát hắn ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao Ngươi có phải hay không trà trộn vào tới gian tế, yếu hại lao tổ? Lệ Hòa An vẻ mặt tâm trầm, phất phất tay. Lên ken len ken, mấy tiếng áo giáp va chạm tiếng vang. Đường Thái Hà bên cạnh, mấy tên thị vệ đã là mặt mũi tràn đầy âm trầm bước ra tới. Trong tay bao kiếm, như muốn ra khỏi vỏ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sắc mặt khó coi. Tiết Linh Nhi ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, nghiêm nghị quát: Các ngươi muốn làm gì? Nghiêm ruẹt mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiểu tử, nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ trong giảm, hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất mọi người đều địch, Diệp Tinh Hà lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Nhìn về phía nghiêm duệ, thản nhiên nói, ngươi nếu nói vật này đáng giá vua xuống, bảo quang nội ẩn, phải có khí linh ở bên trong. Như vậy, ta hỏi ngươi, hiện tại đồ vật đều bị đánh nát, khí linh ở đâu? Đúng vậy a, Khí linh đâu? Mọi người nhất thời nghĩ đến vấn đề này. Xoát một thoáng, tầm mắt chính là rơi vào nghiêm duệ trên thân. Như bên trong quả nhiên có khí linh, như vậy theo bảo vật phá thoái, khí linh nhất định sẽ ra tới. Nghiêm Duệ lập tức vẻ mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn thấy Đường Thái Hà cái kia dần dần lạnh nhạt đi biểu lộ, càng là tim đập loạn. Ta làm sao quên vụ này rồi? Hỏng. Chẳng qua là, trên mặt hắn lại hào không chịu vừa, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lập tức, trong lòng an định lại, khinh thường cười nói, ngươi tiểu bối này, biết cái gì? Bảo vật phá toái, khí linh ly thể, đây là trường thức. Nhưng lại còn có một loại hi hữu thấy tình huống, cái kia chính là bảo vật phá toái về sau, khí linh nếu như tương đối suy yếu, cũng sẽ biến mất theo trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn tiểu tử ngươi hủy món bảo vật này cũng hủy khí linh ngươi làm mục đích gì là yếu hại chết lao tổ sao lúc này hắn liều mạng hướng Diệp Tinh Hà trên thân rội nước bẩn mọi người chung quanh nghe xong lời nói này cũng là nửa tin nửa ngờ dâng lên nghiêm duệ đại sư trong lòng bọn họ huy danh thâm căn cổ đế nghe hắn nói như vậy cũng là cảm thấy có chút đạo lý Diệp Tinh Hà miễn cưỡng cười một tiếng rất là bất đắc dĩ nghiêm duệ không phải bức ta đánh ngươi mặt đúng không nghiêm duệ cười lạnh sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, Diệp Tinh Hà thậm chí đều không thèm để ý cái này rốt nát cuồng vòng hàng người. Chẳng qua là hể vải gõ gõ ngón tay, một mảnh vụn trực tiếp bắn lên, rơi vào trước mặt mọi người. Trận to mắt chó của ngươi, chính mình thấy rõ ràng. Khối này lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, rơi vào trên bàn trà, phía trên lại mơ hồ có chữ viết. Tất cả mọi người là chừng to mắt hướng nơi đó nhìn lại, đợi thấy rõ ràng về sau, lập tức tuôn ra một hồi to lớn kinh hô, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên rất là cổ quái. Ngươi lai. Like cái kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ phía trên đúng là khắc năm chữ nguyên thú năm năm tạo bên phải phía dưới hẳn là ký tên vị trí thì là vẽ lên cái mặt quỷ cái kia quỷ trên mặt còn bị nhiễm lên hai đốm đỏ nhìn qua quỷ dị mà buồn cười mặt quỷ miệng thật to nứt ra làm ra khoa trương biểu lộ tựa hồ tại y mắng cười nhạo mọi người xoan một thoáng nghiêm rụi khuôn mặt trở nên làm đạm sau một khắc trong dạp như vỡ tổ người nào không biết hiện thời sở quốc đại vương nhân hiệu chính là nguyên thú năm nay Liền là nguyên thú 45A. Nguyên thú 45 tạo. Năm nay là nguyên thú 45A. Đúng vậy A, nói cách khác, cái này mã nào mỹ nhân, là năm nay mới vừa ra lò đó A. chương 252, mặt đau không. Làm giả người, làm thật hung hăng quái, không những ở bên trong ghi rõ chế tạo niên đại, còn để lại chính mình mặt quỷ ký tên. Đây là tại chế rêu chúng ta sao. Nghiêm duệ đại sư, lần này có thể là nhìn lầm. Bọn hắn càng là nhìn trộm nhìn về phía diệp tinh hà, mới vừa vẻ hoài nghi, đều tan biến. Nguyên lai. Like. Diệp Tinh Hà đại sư mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mắt sáng như rốc. Không sai, liếc mắt liền nhìn ra tới là hàng giả. Chúng ta trước đó còn hoài nghi hắn, thật sự là hài hước. Liên Lệ hòa An cùng Đường Thái Hà cũng là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiết Linh Nhi vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cười to nói, "Ta đã nói rồi." Nghiêm Duệ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm, "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể nhìn nhầm?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nghiêm Duệ, cười nhạt một tiếng. Chẳng Qua là phun ra bốn chữ, mặt có đau hay không? Nghiêm duyệt khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, tiếp theo, một mảnh xanh mét. Người ngốc ở nơi đó, vờ môi lại quáng, một câu đều nói không nên lời. Đau. Dĩ nhiên rất đau. Diệp Tinh Hà một tát này, trực tiếp đưa hắn phiến mất hết thể diện. Hắn kiên trì này Mã Não mỹ nhân chính là vạn năm trước bạo vật, bên trong càng ẩn chứa mạnh đại khí linh. Kết quả, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà chứng minh, này Mã Não mỹ nhân chính là chính cống đổ rộng, hàng giả. Hơn nữa còn là năm nay vừa tạo không nói ra được châm trọng, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nhìn Nguyên Niên tuế cũng không nhỏ, muốn cho ngươi rửa chút mặt mũi, làm sao ngươi hết lần này tới lần khác liền cho thể diện mà không cần đâu. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Lệ Hoa An, mỉm cười nói, thế nào, Lệ Hoa An, ngươi nghĩ ra tay với ta? Trong ngay mắt, Lệ Hoa An cứng tại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiến thối lưng nan, cái kia mấy tên hắc giáp vệ sĩ động tác cũng ngưng kết tại nơi đó. Lệ Hoa An tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, hướng Diệp Tinh Hà không người một cái thật sâu. Cắn răng nói là tại hạ không đúng, mong rằng Diệp công tử chớ nên trách tội. Hắn cũng quả nhiên là co được giãn được hạ người, thân là thế giới ngầm đại lao, nói với Diệp Tinh Hà xin lỗi liền xin lỗi, mà lại tư thái cứ thấp. Hắn phất vơ tay, cái kia mấy tên hắc giáp vệ sĩ tranh thủ thời gian lùi trở về, nghiêm rụi mặt mũi tràn đầy thấp thỏm chi sắc. Vừa rồi hắn không chỉ bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, mà lại càng quan trọng hơn là, cứ như vậy, mình tại Đường Thái Hà nơi đó đem không có bất kỳ cái gì uy tín cùng thể diện. Hắn thấp thỏm trong lòng. Nhìn về phía Đường Thái Hà, Đường Thái Hà vẻ mặt băng lãnh, không thèm để ý sẽ hắn. Đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà chỉnh trọng khẽ không người, mặt mũi tràn đầy hối náy. "Diệp đại sư, mới vừa rồi là tại hạ sai, mong rằng chớ nên trách tội." Trong lời nói đã là nhiều hơn không nói ra được ý. Đồng thời, trực tiếp xưng là đại sư. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nữa so đo. Đường Thái Hà lại hướng nghiêm duệ mỉm cười nói, "Nghiêm duệ, không cần quá mức tự trách. Người có thất thủ, ngựa có thất để." Hắn nói nghiêm duệ vẫn là có mấy phần kiên nhẫn. Dù sao, nhìn nhầm sự tỉnh cũng là phổ biến. Nghiêm Duệ lấy lại tinh thần, cắn răng nói ra, đà tại chủ nhân." Sau đó, cấp tốc nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý. Âm thầm quyết tâm, "Tiểu tử, bất quá vận khí tốt, thắng một ván thôi. Nhìn ta tiếp xuống làm sao ngâm chế ngươi. Chờ đó cho ta." Nguyên Lai, like, Hán, còn có mặt khác mấy người, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà mới vừa chính là vận khí, lại là mấy món vật đấu giá qua đi. Rất nhanh liên lại là có một kiện vật đấu giá bị bày tới. đây cũng là một khối ngọc phủ, chỉ có bàn tay cỡ như vậy, tạo hình đơn giản, nhìn qua có chút bình thường, thậm chí có thể nói là gắng sức, giống như là thôn quê đầu thôn tiểu hài tử tùy tiện mấy đao chém ra tới dáng vẻ mở dạng. nhưng Diệp Tinh Hà lại đột nhiên kéo căng thẳng người, hắn mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. sau một khắc, Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động. nguyên lai, hắn thấy được một đạo nồng hậu dày đặc tia sáng màu vàng. tia sáng màu vàng, chính là mang ý nghĩa bảo vật siêu việt pháp khí phạm chủ. Trước đó, Diệp Tinh Hà thấy, đấu giá hội bên trên coi như là đẳng cấp tương đối cao bảo vật, cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt, nhạt ánh vàng mà thôi. Trước mắt này đạo hoàng quang, lại là phi thường nồng đậm. Rõ ràng, món bảo vật này tuyệt không tầm thường. Thậm chí, chính là trước mắt đã bán đấu giá mấy trụ kiện bảo vật bên trong, chân quý nhất một cái. Diệp Tinh Hà cẩn thận chu đáo cái kia ngọc phù. Ngọc phù mặc dù đơn giản, thế nhưng cho Diệp Tinh Hà cảm giác, lại đại xảo bất công, đại đạo đơn giản nhất. Thấy Diệp Tinh Hà phản ứng, Đường Thái Hà vội vàng hỏi, "Diệp đại sư, Vật này như thế nào?" Diệp Tinh Hà thân hình dựa vào hồi trở lại trên ghế, vẻ ngoài nói năm chữ, "Đồ tốt, có thể mua." Nghe lời này, Đường Thái Hà trong lòng vui vẻ, nhưng lý do an toàn vẫn là nhìn về phía Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ như mày, nhìn về phía cái kia bảo vật. Diệp Tinh Hà nói vật này là thật, ta như đi theo hắn, chẳng phải là lộ ra ta không có bản lĩnh. Cẩn thận chu đáo một lát, nhìn ra một điểm mi mục tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, "Tiểu tử, bị ngươi đụng đại vận chúng một lần, ngươi cho rằng còn có thể một mực vận khí tốt như vậy?" hắn nhìn về phía đường thái hà diệp tinh hà nói kém cực điểm rồi vật này nhìn như tràn ngập thượng cổ chi ý đại đạo đơn giản nhất đại sảo bất công nhưng căn cứ lão hủ phán đoán chính là là cố ý làm ra dạng này kỳ thật hắn cũng không biết có phải hay không là dạng này nhưng bây giờ diệp tinh hà nói hắn liền nhất định phải phản bác đường thái hà trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ do dự đấu giá sư thanh âm vang lên vật này chính là là chúng ta tại cái kia di tích chỗ sâu nhất năm đó chủ nhân trong tay đoạt được không biết vật này để làm gì Nhưng tuyệt đối chính là trí bảo. Giá khởi đầu, 2000 hạ phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, liền có người hô to, 5000 hạ phẩm linh thạch. Đường Thái Hà trầm ngâm một lát, đối lệ Hòa An gật gật đầu. Lệ Hòa An hiểu ý, 8000 hạ phẩm linh thạch. Cách đó không xa có người hô, một vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả tầng tầng tăng lên, lệ Hòa An ý thức không ngừng tăng giá. Rất nhanh, giá cả thì là đạt đến hai vạn hạ phẩm linh thạch, lệ Hòa An hô lên hai vạn hạ phẩm linh thạch cái số này về sau, trong phòng bán đấu giá, nhất thời yên lặng lại. Đường Thái Hà nhẹ nhàng thở một hơi, hắn thấy món bảo vật này hai vạn, hẳn là có khả năng lấy được. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rạp đung nhiên một thanh âm vang lên, ba vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh âm nghe có chút tuổi trẻ, tràn ngập tiêu hành chi ý. Tiếp theo, thì là có một đạo thanh âm già mua vang lên, mang theo vài phần khát máu. Đường lão đầu, các ngươi này mấy ngàn mấy ngàn tăng giá quá ít, ta cho ngươi một lần thêm một vạn. Nghe thấy lời này, Đường Thái Hà lập tức sầm mặt lại. Rõ ràng người nói chuyện, hắn là nhận biết. Cái này người lời nói bên trong tràn ngập khiêu khích. Đường Thái Hà mặt âm trầm phất phất tay. Lý Đông Nguyên cao giọng hô, 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Sắt Vách Bao xương không chút do dự lập tức hô, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, giá cả chính là đi tới bậc này giá cao. Thanh âm giả mua ha ha cười nói, "Đường Thái Hà, ngươi còn muốn hay không thêm?" Thực không dám dấu dếm, ngươi lại thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch, ta liền nhường ngươi đem vật này lấy đi. Chương 253, gặp ngươi một lần, nhục ngươi một lần. Trong phòng bán đấu giá, trong nháy mắt xôn xao tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà quay đầu, không ít người xem tướng bên cạnh bao xương, có người đã là nghe ra, cái kia thanh âm ràn mua là Lý Đông Nguyên A, hắn chính là thương nô của thành, một vị khác thế giới ngầm cự đầu, không thể so đường Thái Hà kém. hai người này đấu, có trò hay để nhìn. Lý Đông Nguyên nói ra lời nói này về sau, trong dạng trong nháy mắt thiên lặng lại, chỉ có Đường Thái Hà mới có thể làm quyết định này. Hoa sáu vạn hạ phẩm linh thạch mua xuống vật này, giá trị vẫn là không đáng đối với Đường Thái Hà tới nói đã tổn thất một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch, nếu như bây giờ lại tổn thất này sáu vạn hạ phẩm linh thạch, như vậy hai năm này thu nhập tiền thu đã có thể đều đổi ở chỗ này. Bên cạnh Lệ Hòa An nói khẽ, Lão tổ còn có theo hay không? Đường Thái Hà hai tay run rẩy lên, cái chán đầy mồ hôi, Liên hắn đều có chút không chế không nổi cảm xúc. Nghiêm Rưỡi lúc này ở bên cạnh lớn tiếng nói, hoa sáu vạn hạ phẩm linh thạch mua như thế một cái hàng giả, đáng giá sao? Câu nói này, nhường Đường Thái Hà triệt để có quyết đoán. Hắn đối nghiêm duệ, vẫn là có nhất định tín nhiệm. Cắn răng khoát tay háo, không theo. Đúng. Lúc này, đấu giá sư thanh âm quen quẩn. 6 vạn hạ phẩm linh thạch một lần. 6 vạn hạ phẩm linh thạch hai lần. 6 vạn hạ phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Giải quyết dứt khoát. Tiếp theo, toàn bộ phòng đấu giá đúng là an tĩnh quỷ dị số dưới. Tất cả mọi người tự hồ đều đang đợi lấy cái gì? Rất nhanh, món đồ đấu giá này được đưa đến Lý Đông Nguyên chỗ bao xương Sau một khắc, Lý Đông Nguyên trong dạ Đông Nhiên tuôn ra một hồi ha ha tiếng cười thiếu, tràn ngập đắc ý. Nghe thấy tiếng cười kia, lập tức, Đường Thái Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cảm giác mình phản phất bỏ qua cái gì. Một lát sau, cửa bao xương đông nhiên phịch một tiếng, bị trực tiếp đá văng. Mấy người đi đến, người cầm đầu là một tên lão giả cao lớn uy mãnh dị thường, sư môi bá mắt, một đầu rối tung tóc vàng. Sau lưng hắn thì là theo chân một tên thanh niên áo bảo tím. Tướng mạo có chút tuấn tú đánh, mặt mày đơn bạc, lộ ra không nói ra được ngạo khí đi theo phía sau mấy tên cao thủ, Đường Thái Hà trong nháy mắt sầm mặt lại, "Lý Đông Nguyên, có gì chỉ giáo?" Ông lão tóc vàng, liền là Lý Đông Nguyên. Hắn cười to, "Đương nhiên là tới cảm tạ ngươi." Phía sau hắn thanh niên áo bảo tím cũng là cười nói, thuận tiện tới kiến thức một chút, làm đường bá phụ Bạch Mưu tính kế vị đại sư kia. Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, mang theo không nói ra được niệm ai. Lý Đông Nguyên đưa tay lấy ra cái kia ngọc phù. Sau đó, bụm một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa diễm hào quang chợt lóe lên. Lập tức Ngọc phù bên trong, một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng chính là nhảy ra ngoài. Cái này khí linh, ước chỉ có nắm đấm một kích cỡ tương đương. Toàn thân ngọc trắng chi sắc, nhìn qua thuần khiết vô hà, giống một cái lông nhung cầu như thế ở nơi đó giật giật. Rõ ràng, niên tuế còn nhỏ, đẳng cấp cũng không phải cao như vậy. Nhưng, trung quy chính là khí linh a. Trên của hắn phát ra cái chủng loại kia tinh khiết, mạnh mẽ khí tức. Đường Thái Hà trong mắt trong nháy mắt bộc lộ ra một vẻ không thể che hết vẻ tham lam. Này khí linh nếu là bị ta hấp thu, thương thế của ta có thể trực tiếp khỏi hẳn. Lý Đông Nguyên rõ ràng đối đường Thái Hà tình huống biết được rất là kỹ càng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức, muốn không. Đường Thái Hà lập tức ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng, mặt mũi tràn đầy rét lạnh. Lý Đông Nguyên cười ha ha, đống nhiên, kinh một hơi thật sâu, toàn thân chấn động. Tiếp theo, cái kia màu trắng tinh khí linh, đúng là bị hắn trực tiếp hút vào trong miệng, ầm ầm thốn phệ. Lập tức, một đạo khủng bố mà lại cường hãn bản nguyên lực lượng, tại Lý Đông Nguyên trong cơ thể nổ tung lên. Diệp Tinh Hà đám người đều là cảm giác. Lý Đông Nguyên trong cơ thể trong nháy mắt có vô số lực lượng tụ khắp mà lên. Sau đó liền thấy, Lý Đông Nguyên toàn thân chấn động. Vô số đạo màu đen ô trọc khí từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông tản ra. Cả người trong nháy mắt vầng sáng nội vận, khí thế tăng lên dòng dã lớn nhất tiết. Thậm chí, liền cái kia trên khuôn mặt dàn mua, nếp nhăn đều ít đi rất nhiều. Lý Đông Nguyên thực lực lại có tăng lên. Trước đó cùng Đường Thái Hà tương xứng, hiện tại thì là ổn ép Đường Thái Hà một đầu. Lý Đông Nguyên đắc ý cười to, "Đường Thái Hà, ngươi thật sự là mắt bị mù." Món bảo vật này, đừng nói 6 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là 60 vạn hạ phẩm linh thạch mua cũng đáng. Ta nghe nói ngươi bản thân bị trọng thương đúng không? Hán Dương Dương đáp ý, nuốt vào vật này, chẳng những có thể nhường ngươi thương thế khôi phục, thậm chí có thể cho thực lực ngươi càng tiến một bước. Đáng tiếc nha, hiện tại tiện nghi ta. Đường Thái Hà nghe lời này, ban đầu đã là một mảnh xanh mét khuôn mặt bên trên, càng là âm trầm đến tựa hồ muốn chảy ra nước. Trong lòng tràn đầy hối hận. Ta vì sao không có nghe Diệp Tinh Hạ? Ta vì sao muốn nghe nghiêm rủa cái này cầu vật? Chẳng qua là, hiện tại lại hối hận cũng vô ích. Dứt lời, quay người khoát khoát tay, "Đi." Lý Đông Nguyên sau lưng, cái kia thanh niên áo bảo tím, bỗng nhiên tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà. "Đường bá phụ, ta nghe nói, ngươi chuyên môn mời vị đại sư tới, chính là vì lần này đấu giá hội." Hắn khinh thường cười to, "Kết quả, hàng giả ngươi mua, hàng thật ngươi không mua. Xem ra, vị đại sư này cũng không có gì đặc biệt ta Nhìn về phía Diệp Tinh Hà phòng, trong mắt đều là trêu tức vẻ trào phúng. "Ngươi tìm tới này Diệp Tinh Hà, quả nhiên là mắt chó đôi mù Diệp Tinh Hà hể vai lắc đầu, không nghĩ tới chính mình vẫn phải thay nghiêm duệ quang này khẩu đồi đen Đường Thái Hà gầm nhẹ nói, Chính Văn Cầu dồn, ngươi tiểu bối này cũng ở trước mặt lão phu càng rỡ. Lý Đông Nguyên khí thế đột nhiên tuôn ra, mỉm cười nói, Đường Thái Hà, tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi không cần nhúng tay a Chính Văn Cầu vùng nói, ta nghe nói ngươi trước đó vài ngày tại Tác Hạ học cùng sinh tử đài bên trên đại xuất danh tiếng a Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi tin tức cũng là rất linh thông, nhưng cũng tiếp Ngươi đắc tội một cái ngươi không đắc tội nổi người. Hả? Xin lắng hai nghe." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. "Chính Văn cầu vồng go go ngón tay, "Cam Văn Hạo, vừa lúc là biểu đệ của ta. Cùng ta cùng nhau lớn lên, quan hệ thân mật, ngươi đánh mặt của hắn, hỏi qua ý kiến của ta sao?" Diệp Tinh Hà giật mình, nguyên lai like là bởi vì cái này. Đây là thay Cam Văn Hạo ra mặt tới." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đáng tiếc, đắc tội đều đắc tội, thậm chí đắc tội còn không nhẹ." Cam Văn Hạo mặt đều bị ta cho đánh sưng lên, mất hết thể diện. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Chính Văn Cầu vùng trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, khơi hơi hơi cúi người, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Về sau, ta gặp ngươi một lần, liền nhục nhã ngươi một lần. Hôm nay, nơi này là lần đầu tiên. Dứt lời, Chính Văn Cầu vùng một tiếng cười lớn. Đống nhiên, thân hình hướng về phía trước, tay áo phất phới, một quyền oanh kích mà ra. Hán, đúng là muốn tại đây trong giảm, tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng nhục nhã Diệp Tinh Hà một lần. Mà hắn nhục nhã phương thức cũng rất đơn giản, thực lực trấn áp. Đường Thái Hà một tiếng gầm nhẹ, khinh người quá đáng, liền muốn động thủ. Chương 254, kinh khủng kiếm ý. Nhưng lúc này, Lý Đông Nguyên khí thế bung hăng đè xuống, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Lý Đông Nguyên thản nhiên nói, "Đường lão đầu, đều nói rồi, tiểu hài tử ở giữa cái nhau ở ĩ, ngươi này đại nhân xen tay vào, không khỏi quá mất thân phận đi." Tiếng nói vừa ra thời điểm, phía sau hắn mấy người đồng thời lực lượng buộc phát mà ra. xa xa kiềm chế lại Đường Thái Hà sau lưng mọi người, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong dạm, vậy mà chỉ có Diệp Tinh Hà một người đối mặt chính Văn Cầu Vồng, Đường Thái Hà phát ra như hổ điên hung ác gào thét, vẻ mặt đỏ bừng lên. Lý Đông Nguyên, ngươi nếu dám đả thương Diệp Tinh Hà một cọng tóc gãy, ta cùng ngươi không xong. Hắn không tin Diệp Tinh Hà là chuyện của hắn, nhưng hắn tuyệt không cho phép chính mình mời tới quý khách, tại nơi này có mất mát gì? Đây là hắn cả đời làm việc chi nguyên tắc. Chính Văn Cầu Vồng khí thế điên cuồng đè xuống, cực kỳ cứng hãn. đúng là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Vậy mà như thế Cường Hãn, hắn bất quá là chừng 20 tuổi mà thôi a. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cố vẻ rung động. Trước 20 tuổi có thể đi đến cảnh giới cỡ này, xưng là thiên tài tuyệt không là quá. Diệp Tinh Hà nguy hiểm. Hắn coi như mạnh hơn, bất quá 15, 16 tuổi mà thôi, làm sao có thể là chính văn cầu Vồng đối thủ. huống chi, tất cả mọi người chưa thấy qua Diệp Tinh Hà ra tay. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngồi dậy, cười lạnh một tiếng. Chính Văn Cầu vùng, coi ta Diệp Tinh Hà là quả hồng mềm sao? Diệp Tinh Hà trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, tiện tay theo trên bàn cầm lấy một chiếc đũa, như trường kiếm hướng về phía trước điểm tới, Vẹn vẹn chẳng qua là một chiếc đũa mà thôi. Nhưng ngay tại trước chỉ trong chớp nhóm này, Thanh Đế vẫn trường sinh kiếm ý ầm ầm hạ xuống. Mọi người trong nháy mắt cảm giác một cỗ không có gì sánh kịp mạnh mẽ kiếm ý hung hăng ép tới đằng trước. Cỗ kiếm ý này mạnh quá lớn, trong nháy mắt đem trọn cái bao xương bao phủ, thậm chí nhường Lý Đông Nguyên đều có chút không thở nổi. Hắn cảm giác chính mình trái tim tựa hổ cũng lỗ hổng nhảy vẫn trầm một nhịp. Không dám tin hoảng sợ nói, đây là cái gì kiếm ý? Lại có uy thế như thế. Kiếm ý thẳng bức Chính Văn Cầu Vồng. Kiếm ý chín thành đều là nhào vào trên người hắn. Lập tức, Chính Văn Cầu Vồng cảm giác toàn thân run rẩy run run một thoáng. Giống như thân ở vùng cực bắc, trong gió lạnh, lạnh cả người. Phảng phất bị người sốc lên đỉnh đầu, một chậu nước đá, quay đầu tuế xuống dưới. Toàn thân đều đông lạnh thành tựa băng. Tựa hồ, liên huyết dịch đều bị ngưng kết. Cả người, như trước khi thămuyên kiếm ý đệ xuống, Diệp Tinh Hà trong tay búa, tùy ý đâm tới, rơi trong mắt hắn, liền giống như cái kia tử thần nhe răng cười. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp lớn đại kinh khủng, trong lòng đống nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, ta phải chết, ta phải chết, ta muốn chết dưới một kiếm này. Sau một khắc, hắn toàn thân kịch liệt run lên, tiêu Thê Lương Thảm thiết nói, a, ta phải chết, ta phải chết, đúng là thất tha thất đều, liền lùi mấy bước, đồng thời dưới hông nóng lên, hắn lại bị trực tiếp sợ tẻ ra quần, bị Diệp Tinh Hà này còn chưa hạ xuống một kiếm, bị Kiếm Vi này cho trực tiếp sợ tẻ ra quần, Lão Đào lui lại, đặt mông ngồi ngay đó, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chẳng qua là kêu thê lương thẳng thiết, ta phải chết, ta phải chết, lần này cũng triệt để phá vỡ trong dã cục diện bế tắc, mọi người dồn dập thu lại khí thế, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, chẳng qua là không có người chế dêu hắn, bởi vì tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, mới vừa Diệp Tinh Hà một kiếm này là đáng sợ đến mức nào. Bọn hắn cảm giác chính mình vẹn vẹn bị cái kia cố kiếm ý bén nhọn liên lụy, liền muốn toàn thân đông cứng, một mảnh lạnh buốt. Lúc này, Chính Văn Cầu Vồng Phương mới tỉnh hồn lại. "Ngươi, đây là cái gì kiếm pháp?" "Này, cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thật là khủng khiếp kiếm ý." Bọn họ đều là người biết hàng, tự nhiên nhìn ra được. Diệp Tinh Hà mới vừa một chiêu kia, dẫn mà không phát. Mà nếu như một chiêu kia rơi xuống, cho dù là một chiếc búa, cũng đủ để đem Chính Văn Cầu Vồng đánh chết càng làm cho mọi người kinh hãi là từ đầu đến cuối Diệp Tinh Hà thậm chí đều không hề rời đi cái ghế kia mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng thay đổi tràn ngập kính sợ thiếu niên này tuổi còn trẻ lại có khủng bố như thế kiếm pháp thực lực tinh khủng như thế nếu như hắn dùng là chân chính trường kiếm đâu nếu như hắn đứng dậy toàn lực thôi động đâu nếu như hắn một chiêu này thật xuất ra đâu lệ Hòa An đáng người, cũng là lòng tràn đầy kính sợ trước đó chỉ cho là hắn có chút năng lực đặc thù bị lao tổ kính trọng Không nghĩ tới, thực lực của hắn cũng khủng bố như thế. Kiếm pháp của hắn, như thế cường hãn, chúng ta trước đó tất cả đều nhìn lầm. Diệp Tinh Hà dùng, chính là Thanh Đế Vẫn Trường Sinh. Thanh Đế Vẫn Trường Sinh, lúc trước hắn lại có linh nộ. Mặc dù uy lực còn không có tăng cường càng nhiều, nhưng kiếm ý lại rồi dào vô cùng, quanh quẩn trái tim. Mới vừa tiện tay liền dùng được. Một kiếm này hạ xuống, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tựa hồ khoảng cách lĩnh nộ Thanh Đế Vẫn Trường Sinh cảnh giới mới, lại tới gần một bước. Diệp Tinh Hà tiện tay đem đuôi trả về. Thành thơi thành thơi dựa vào hồi trở lại trên ghế giang tay ra mỉm cười nói chính văn cầu vồng nghĩ nhục nhà ta Tự hồ ngươi không có bản sự kia chính văn cầu vồng vẻ mặt khó xử hắn vốn định làm nhục diệp tinh hà lại không nghĩ rằng trước mặt mọi người bị diệp tinh hà hùng hăng nhục nhã không ít người đều là cười ra tiếng chính văn cầu vồng còn muốn nhục nhã diệp tinh hà ngươi nhìn hắn cái kia chật vật dạng trực tiếp bị diệp tinh hà kiếm ý kia cho sợ kẹt ra quần thiếu niên anh kiệt cầu thí thiếu niên anh kiệt liền là cái không có can đảm phế vật Hèn nhát, lời nói này rơi lọt vào trong tai, khiến cho hắn cảm giác như là từng nhát roi rút ở trên mặt, đau, mặt rất đau. hắn giữ im lặng, đứng dậy, hung hăng trường Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, quay người liền đi. Lý Đông Nguyên nhìn trầm chằm Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần rò xét. khoát khoát tay, trong nấy mắt, mọi người như như thủy triều thối lui, đợi mọi người thối lui, Đường Thái Hà bình phục một hạ tâm tình. sau đó tâm mắt thật sâu nhìn về phía nghiêm Duệ, nếu như nói trước đó nghiêm duệ cái thứ nhất còn có khả năng nói hắn nhìn nhầm như vậy này cái thứ hai hắn thuần túy chính là vì cùng diệp tinh hà đấu mà để cho mình tổn thất nặng nghề. nhưng liền để đường thái hà triệt để át tâm nghiêm duệ vì cùng diệp tinh hà đấu phủ định diệp tinh hà nói hết thảy để cho mình bỏ lỡ cái này đủ để trị liệu thương thế bảo vật đây là đường thái hà chỗ tuyệt đối vô phương dễ dàng tha thứ không có cái gì mạng của mình trọng yếu đường thái hà cũng không có ý định lại đối nghiêm duệ khoan dung đi xuống lệ hòa an có thuật hạ Lệ hòa An áo giáp thanh âm rào rào rung động, thật sâu không lường. Đường Thái Hà thản nhiên nói, "Nghiêm duệ đại sư, này song bảng hiệu đã không dùng được." Liên tục nhìn lầm hai cái. Nếu dạng này, vậy cũng cũng không cần phải giữ lại. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt Nghiêm duệ liền hiểu rõ có ý tứ gì. Doa đến toàn thân lạnh quáng vẻ mặt tạm đạo. Bình một tiếng, quỳ dạp xuống đất, cúi quít dập đầu. "Lão tổ, lão tổ, ta sai rồi." Chương 255, dị bảo. Sáng chói màu vàng kim bảo khí. cầu ngươi Đừng giết ta, tha ta một mạng." Đường Thái Hà nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế bành, lạnh nhạt không nói. Lệ Hòa An cũng trong nháy mắt sáng trắng hắn ý tứ. Giữ Tận cười một tiếng, đồng loạt lấy Nghiêm Duệ, nâng hắn lên. Nghiêm Duệ toàn thân run rẩy, liên thanh cầu xin tha thứ. Sau một khắc, này tiếng cầu xin tha thứ, đồng nhiên biến thành một tiếng kêu thê lương thẳng thiết. Trên mặt chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Lệ Hòa An cái kia mang theo sắt thép bao tay tay phải, đã là sinh sinh đưa hắn hai cái con người móc ra tới. Nghiêm Duệ tiếng kêu như mổ heo Đường Thái Hà đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, đột nhiên khom người một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy ấy nể. "Diệp đại sư, tại hạ về sau tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi." "Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Đường Thái Hà đối Diệp Tinh Hà cực là tín nhiệm, sự tình thuận tiện xử lý nhiều. Sau đó, không tiếp tục đụng phải như vừa rồi như vậy đẳng cấp bảo vật, nhưng, nhưng cũng có một hai cái là có được khí linh. Diệp Tinh Hà chỉ bảo Đường Thái Hà vô xuống. Đường Thái Hà nắm bắt tới tay về sau, lập tức hấp thu khí linh, bắt đầu chữa thương. Thương thế trở nên khá hơn không ít. Trong lòng vui vẻ sau khi, đối diệp tinh hà càng là bội phục kính sợ. Rất nhanh, đấu giá hội chính là đến khâu cuối cùng. Đã 3 canh giờ đi qua, bán đấu giá bảo vật cũng là vượt qua 100 kiện. Thứ 120 kiện vật đấu giá. Đấu giá sư thanh âm đều có chút khàn khàn, không tên cổ vật, giá khởi đấu, 1000 hạ phẩm linh thạch. Lập tức, trong đám người vang lên một mảnh cười vang. Nguyên Lai, like, đấu giá sư cầm trong tay là một cái lớn chừng quả đấm châu. Tử thông là một mảnh nhàn nhạt xám trắng, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Mọi người đều là nhân tình, không thấy thọ không thả chi mừng. Các ngươi huyền long phòng đấu giá cũng quá lừa gạt người đi. Trình ra tới cái không biết là cái gì, liền dám gọi không tên cổ vật. Liền dám bán 1000 hạ phẩm linh thạch. Làm chúng ta ngốc đầu. Đấu giá sư không khỏi cười khổ. Nguyên lai, like, món bảo vật này, liền huyền long phòng đấu giá chính mình cũng không biết là cái gì. Nhưng, đúng là theo cái kia cổ di tích chi ở bên trong lấy được. Mà lại, là theo chỗ sâu nhất, hao tốn cực lớn đại giới, mới đưa vật này nắm bắt tới tay. Kết quả, là như thế một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ hạt châu. Ai cũng không biết đến cùng là cái gì. Nhưng, hao tốn như thế lớn đại giới, lại không cam tâm bán đổ bán tháo. Cho nên mới đánh dấu 1000 hạ phẩm linh thạch, như thế một cái lúng ta lúng túng con số. Đấu giá sư háng giọng một cái, cười nói, "Chư vị, vật này chỉ là các ngươi không biết, nhưng chưa hẳn không có thần dị chỗ." Cất giọng nói, "Hiện tại khai mạc." Trong phòng đấu giá Hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Lộ ra rất là xấu hổ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng chấn động mấy liệt, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Cái gì? Nguyên lai, like, lúc này, Diệp Tinh Hà thấy được một đạo hào quang ngầu và nóng. Một đạo cực kỳ hiển hách thô to, sáng chói vô cùng hào quang ngầu và nóng, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Này nồng hậu dày đặc hào quang ngầu và nóng, mang ý nghĩa bảo vật này đẳng cấp siêu việt cựu phẩm pháp khí phạm chủ. Không biết chân quý bậc nào. Tuyệt đối là cái này đấu giá hội bên trên chân quý nhất đồ vật. Đấu giá hội đã tiến hành hơn 100 kiện. Nhưng đây là Diệp Tinh Hà cái thứ nhất nhìn thấy có được rồi dào kim sắc quang mang bảo vật. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng liền có quyết đoán. Vật này, ta nhất định phải bắt lại. Tuyệt không thể rơi tại tay người khác. Tựa hồ thấy Diệp Tinh Hà dị dạng, Đường Thái Hà đầu tiên là sững sợ, sau đó mỉm cười nói, "Thế nào, Diệp đại sư có thể là coi trọng món bảo vật này rồi?" Diệp Tinh Hà gật đầu. Bất quá, hắn cũng không cuồng cuồng ra giá lúc này ra giá ngược lại sẽ dẫn tới mọi người hoài nghi thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh thời gian một chén trà đi qua một chén trà cũng là Huyền Long phòng đấu giá quy định nếu như không có người ra giá liền muốn lưu đấu giá thời gian đấu giá sư trên mặt lộ ra một vệt vẻ tức tối rất là thiệt đau hắn trích phần trăm mất đi một bút. thời gian lân cận hắn giơ lên trong tay chủ ý liền muốn tuyên bố này kiện vật phẩm lưu đấu giá Diệp Tinh Hà mắt sáng lên là lúc này rồi về vải thanh âm truyền đến thứ này tựa hồ cùng ta có duyên một nghìn hạ phẩm linh thạch ta liền cố mà làm thu đi người bán đấu giá kia như nhặt được trí bảo chữ thiên số một bao xương ra giá, giá một nghìn hạ phẩm linh thạch có người hay không tăng giá đấu giá sư tốc độ cực nhanh nói xong lời nói này trong tay chủ y liền muốn hạ xuống nhanh lên đem vật này bán đi thật vất vả đụng phải như thế một vị hoan đại đầu, chỗ nào có thể bung tha mà đúng lúc này đông nhiên một đạo âm lanh thanh âm vang lên 1.000 linh một khối hạ phẩm linh thạch thanh âm nói chuyện chính là từ chữ thiên số 2 bao xương chuyển tới. Mà Diệp Tinh Hà rõ ràng cũng nghe được, đây là Bạch Văn Hồng thanh âm. Diệp Tinh Hà cao mày, bất động thanh sắc, thản nhiên nói, 2000 hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh, Bạch Văn Hồng thanh âm lại một lần vang lên, 2001 khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức, trong phòng đấu giá người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hai người gạch đi lên. Chữ thiên số 2 bao xương người, rõ ràng là cho chữ thiên số một bao xương người quấy rối. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, xem ra Còn lại vừa rồi mặt bị đánh không đủ đau. 3000 hạ phẩm linh thạch. Không ngoài sở liệu, Bạch Văn Hồng thanh âm lại một lần vang lên. một khối hạ phẩm linh thạch. Sau một khắc, chữ thiên số 2 bao xương cửa sổ trực tiếp bị đẩy ra. Bạch Văn Hồng mặt mũi tràn đầy hoán độc, "Diệp Tinh Hà, ngươi mong muốn món bảo vật này phải không? Ta lại không cho ngươi toàn nguyện." Nói đi, phát ra một hồi thoải mái cười to. Vừa rồi bị Diệp Tinh Hà hung hăng lục nhã, hắn muốn dùng loại phương thức này đến báo thủ. "Ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng phải ác tâm trên ngươi." Diệp Tinh Hà thản nhiên cười, "Tùy ngươi." Lại là nói, "4000 hạ phẩm linh thạch." Bạch Văn Hồng tiếp tục ra giá, "4001 khối hạ phẩm linh thạch." Phòng đấu giá mọi người nghị luận âm ý. Cái kia Bạch Văn Hồng ta nhận ra, chính là Tắc Hạ học cùng cao đổ. Lý Đông Nguyên cháu đuôi, cùng hắn đối nghịch người kia là ai? Nhìn qua chẳng qua là người thiếu niên, có thể bị Bạch Văn Hồng như thế nhầm vào, nghĩ đến tuyệt đối bất phàm. Hai người ngươi tranh ta đoạn. rất nhanh, giá cả đúng là đi tới một vạn hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ phòng đấu giá, chật để vỡ tổ một vạn hạ phẩm linh thạch, không phải lần này đấu giá hội bên trên giá cao nhất, nhưng trước đó, vậy cũng là hạng gì bảo vật chân quý, mà cái này vốn là là một kiện không người hỏi thăm, không ai muốn phế phẩm a, vậy mà đều bán đến như vậy giá cả, làm Diệp Tinh Hà hô lên một vạn hạ phẩm linh thạch về sau, liền nhìn về phía Bạch Văn Hồng, mặt mũi tràn đầy khoan thai. Bạch Văn Hồng tiếp tục a, đấu giá sư hưng phấn vô cùng la lớn, còn có ai tăng giá? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Văn Hồng, Bạch Văn Hồng đang muốn mở miệng, đung nhiên. Lý Đông Nguyên thanh âm vang lên, "Đủ rồi." Bạch Văn Hồng sững sở, quay người nhìn lại. Lý Đông Nguyên thản nhiên nói, "Ngươi có nghĩ tới hay không, như Diệp Tinh Hà lúc này từ bỏ đấu giá?" Chương 256: Lục giai đan dược, Bách thú đốt huyết đan. "Cái giá tiền này, liền từ ngươi gánh chịu. Một vạn hạ phẩm linh thạch, chúng ta hiện tại vô liếng, đều không bỏ ra nổi tới." Trong giọng nói của hắn, đã là mang tới mấy phần nghiêm khắc chi sắc. Đánh nhau vì thể diện, có chừng có mực. Chớ tổn hại tự thân lợi ích." Bạch Văn Hồng toàn thân giật mình, xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vang nói, đa tạ gia gia dạy bảo, bạch văn hồng từ cái này trong dạm nhô đầu ra, nhìn về phía diệp tinh hà, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ha ha ha, diệp tinh hà, ta đây liền đem món bảo vật này nhường cho ngươi như thế nào? trên mặt hắn lộ ra một bộ trêu tức vẻ của cợt, chúc mừng, chúc mừng, hoa một vạn linh thạch mua về dạng này một cái vô dụng phế vật, mọi người xôn xao, bạch văn hồng tính toán đủ sâu a, đúng vậy à, thiếu niên này có thể có chút lai lịch, nhưng niên tuế quá nhỏ có thể là bị Bạch Văn Hồng cho tinh kế, không sai, bỏ ra một vạn hạ phẩm linh thạch mua một phế vật như vậy trở về, mất thể diện. Bạch Văn Hồng nghe được mọi người tiếng nghị luận, chợt cảm thấy chính mình lật về một thành, nhìn thấy không, Diệp Tinh Hà, ngươi bị chơi xỏ, tại dưới con mắt mọi người, bị ta đùa nghịch. hắn lời nói ác độc, dân đen liền là dân đen, không có hiểu biết, không có quần yêu, có chút thực lực lại như thế nào, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Văn Hồng, đáp ý vô cùng, hắn cực hận Diệp Tinh Hà. Mới vừa, Diệp Tinh Hà khiến cho hắn tại hai thế lực lớn trước mặt mọi người bị mất mặt. Hắn liền muốn nhường Diệp Tinh Hà tại phòng đấu giá tất cả mọi người trước mặt mất mặt. Cái này người có thủ tất báo. Diệp Tinh Hà lại không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn về phía người bán đấu giá kia. Thản nhiên nói, hiện tại vật này có khả năng cho ta đưa ra đi. Đấu giá sư liên tục không ngừng chú ý hạ xuống. Chúc mừng chữ Thiên số một bao xương quý khách đập đến vật này. Rất nhanh, cái kia bảo vật chính là bị đưa đi lên. Chữ Thiên số một bao xương mọi người đều đánh giá Diệp Tinh Hà trong tay, cái kia hạt châu màu trắng. Nhưng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy, tựa hồ thường thường không có gì lạ. Bất quá, đi qua mới vừa sự tỉnh, bọn hắn đối Diệp Tinh Hà đã tràn ngập lòng tin. Chỉ cần Diệp công tử nói đây là bảo vật, vậy liền nhất định là bảo vật. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn lặng yên sẽ qua. Càng thấy, trước mặt kim quang long ánh, đầy trời mà lên, như một mảnh sương mù. Hắn lại là mảnh mảnh nhìn qua. Trong ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Lúc này, Bạch Văn Hồng tại đối diện, khinh thường dễ cợt nói: "Tiểu tử, ngươi liền lấy cái này phế vật làm bảo vật ra truyền đi." "Chúc mừng a, một vạn hạ phẩm linh thạch mua khối phế vật." Trong phòng đấu giá, cũng là vang lên một mảnh cười vang. Tất cả mọi người là một bộ chế dễ biểu lộ. Diệp Tinh hạ ngón tay vân vê cái kia hạt châu màu trắng, nhìn về phía Bạch Văn Hồng, mỉm cười nói: "Ngươi nói, đây là một khối phế vật?" "Nói nhảm." "Đương nhiên là." "Chẳng lẽ vẫn là cái gì nghịch thiên chí bảo?" Bạch Văn Hồng nhếch miệng, khinh thường nói: "Ngươi cũng chớ giả bộ." Ai còn nhìn không ra a? Phía dưới vang lên một hồi trâm trọc khiêu khích thanh âm. Thiếu niên này hoa một vạn linh thạch, mua khối phế vật, xem ra có chút không phục a. Ha ha, tất cả mọi người biết là phế vật, hắn lại mạnh nói là bảo vật cường chống. Thiếu niên tâm tính mà, có thể lý giải. Diệp Tinh Hà ung dung thở dài, Bạch Văn Hồng, vừa rồi ngươi muốn thu thập ta, kết quả không có có thể thu thập được. Ngược lại, bị ta một kiếm dọa nước tiểu, tại hai thế lực lớn trước mặt mất hết mặt. Nhưng mắt thấy người, bất quá mấy chủ người thôi, còn tính là trong phạm vi nhỏ mất mặt ta ban đầu không muốn lại đánh ngươi mặt. dù sao ngươi như thế cái phế vật mặt, đánh lấy cũng không có có cảm giác thành công. bất quá Diệp Tinh Hà nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải đem mặt sông đến để cho ta đánh, ta cũng thật sự là không có cách nào. Đánh phải. hắn bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm cất cao, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. tại đây Thương Ngô Cổ Thành mấy ngàn cường giả trước mặt, lại đánh ngươi mặt một lần. mọi người xôn xao, đều muốn biết Diệp Tinh Hà dựa vào cái gì nói ra câu nói này. sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay phải. Ám Kim Hảo Quang lóe lên, sức mạnh cường hãn vọt tới. Trong nháy mắt, ba một tiếng, cái kia hạt châu màu xám trắng chính là bị hắn trực tiếp bóp nát. Mà, ngay tại này hạt châu màu xám trắng bị bóp nát trong nháy mắt, lại có một đạo hồng sắc huyết quang phóng lên tận trời. Nay màu đỏ huyết quang, là như thế lừng lẫy mà to lớn. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo đường kính ba thước, thô to như trụ lớn của sáng, vọt thẳng lên cao ba trượng. Mà theo màu đỏ huyết quang trùng thiên khởi, càng là vang lên mãnh thú gầm thét, tiêu thê lương thảm thiết, anh dũng chém giết tiếng. Trộn lẫn cùng một chỗ, trong nháy mắt như cùng một cái huyết hỏa địa ngục. Mà cái kia hồng quang bản thể, tựa như là một mảnh đang tiêu đốt hừng hực huyết hải. Trong nháy mắt, nhập vào tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng ánh mắt mọi người bên trong, chỉ còn một mảnh máu và lửa. Đều là cảm giác không nói ra được tim đập nhanh. Sau đó, mọi người chính là thấy, cái kia huyết sắc của sáng, đột nhiên vừa thu lại. Những manh thu kia, những cái kêu nào gọi, những cái kia huyết hỏa dấu vết, tất cả đều thu lại ngưng kết. Hóa thành một viên thuốc, trên không trung chập trùng lên xuống. Cái kia đang được Ước chừng cây mận một kích cỡ tương đương, toàn thân xích hồng chi sắc, trên đó lại có vô số nhỏ bé hoa văn như vạn thú buôn đằng. Đan dược phía trên tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức, mà cường han khí tức chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là đan dược này bên trên có lấy một cỗ tiên là hủy diệt khí tức tỏ khắp mà ra, phàm phất đã có thể hủy diệt người khác, cũng có thể hủy diệt chính mình. Tất cả mọi người bị chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cái kia màu đỏ huyết quang phóng lên tận trời lại nhìn xem cái kia màu đỏ huyết quang hóa thành một viên thuốc sau một lát mới vừa có người kinh hô phá vỡ này điên tĩnh như chết đan ra thời điểm huyết quang trùng thiên dị tượng nhiều lần sinh đây ít nhất là lục giai đan dược tiêu trì a đúng vậy a chỉ có lục giai đan dược trở lên mới có thể có bậc này dị tượng đây là cái gì đan dược bên trong cái kia khí tức hủy diệt để cho người ta run rẩy càng là có người mộng nghe run rọc nói lục giai đan dược đã bao lâu không có ở thương lô quận thành xuất hiện bên cạnh người trầm giọng nói Lần trước xuất hiện, vẫn là 3 năm trước đây, tại vương gia phòng đấu giá hàng năm buổi lễ long trọng bên trên, làm áp chụp đồ vật xuất hiện. Cái viên kia lục giai đan dược, đập bao nhiêu tiền tới? Ta nhớ được, dòng giá 33 vạn hạ phẩm linh thạch. 33 vạn hạ phẩm linh thạch. Làm cái số này nói ra thời điểm, tất cả mọi người bị chấn động đến. Nhìn xem này miếng trên không trung chập trùng lên xuống đan dược, tầm mắt một mảnh nóng bỏng. Viên đan dược này giá cả, ít nhất 33 vạn hạ phẩm linh thạch a. Là hôm nay đấu giá hội cao quý nhất đồ vật. Bạch Văn Hồng toàn bộ đều ngây dại, sững sờ nhìn xem một màn này, giống choáng váng một dạng. Diệp Tinh Hà mua, vậy mà không phải một kiện phế vật, không những không phải phế vật, bên trong lại còn tích chứa như thế một viên chân quý trí bảo đan dược ga. Hắn sớm biết không, hắn đã sớm nhìn ra sao. Lúc này, đột nhiên trong đám người một tên lão giả áo xanh trên mặt lộ ra khó nói lên lợi vẻ chấn động. Thất Thanh nói, ta nhận ra, vật này, vật này chính là bách thú đốt huyết đan, bách thú đốt huyết đan, làm này năm chữ rơi vào trong thai mọi người lúc tất cả mọi người đều là trong lòng hung hăng chấn động không ít người hét lên kinh ngạc thanh âm chẳng lẽ liền là cái kia sau khi thuần vệ thực lực có khả năng tăng vọt tăng lên hai cái đại đẳng cấp bách thú đốt huyết đan sao lão giả vân vê râu ria nghiêm nghị nói ra vật này dùng vô số yêu thú tinh huyết luyện chế mà thành vô cùng thô bạo hung ác đan ra thời điểm huyết quang trùng thiên có long hổ bóng mở đan sen có vạn thú tiếng giống giận dữ chính là cái kia bách thú đốt huyết đan dấu hiệu Chương 257: Thiết Linh Nhi trọng thương. Bên cạnh người, Thất Thanh hô, nghe nói, bách thú nhiên huyết đan sử dụng về sau, toàn thân huyết dịch bùng cháy, hết thảy tiềm lực phát huy mà ra, thực lực tăng vọt hai cái đại đẳng cấp. Không sai, thế nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn. Sử dụng về sau, vô cùng có khả năng trọng thương, thậm chí cả tử vong. Nguyên lai, đan dược này có thể tăng lên cực lớn tiềm lực, chính là liệu mạng không có con đường thứ hai. Bởi vậy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Rất nhiều đẳng cấp cực cao võ giả đều ưa thích chuẩn bị bên trên một viên, có tiền mà không mua được, dẫn mọi người tranh đoạt. Lục dai Đan dược, 33 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt này, không ít người đều là động cướp đoạt suy nghĩ. Nhìn xem cái kia Tuấn Lãng thiếu niên, ánh mắt hung ác. Nhưng sau một khắc, bọn hắn chính là thấy, Tuấn Lãng thiếu niên sau lưng, đứng ra mấy đạo nhân ảnh. Người cầm đầu, chính là Đường Thái Hà. Hắn hung ác tầm mắt quét mắt mọi người, lập tức liền đem tất cả mọi người tà niệm đều ép xuống. Đường Thái Hà nhìn xem Diệp Tinh Hà, Trong ánh mắt cũng là có khó nói lên lời rung động, vẻ tàn thán. Này Diệp Đại Sư, quả nhiên là thần. Làm sao cái gì đều có thể nhìn ra. Không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi trong ngáy mắt, cũng là nổi lên tham lam suy nghĩ. Nhưng tiếp theo, liền bị hắn hung hăng đè xuống. Rất đơn giản, viên đan dược này giá trị, kém xa cùng Diệp Tinh Hà giao hào giá trị. Sau đó, mọi người chính là thấy, cái kia tuấn lãng thiếu niên, hơi hơi đưa tay phải ra. Thon dài trắng non ngón tay, nhẹ nhàng lung lay cái viên kia hung ác tràn ngập khí tức hủy diệt bách thú nhiên huyết đan liền ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của hắn sau đó tuấn lang thiếu niên khẽ miệng phát họa ra một vệt mỉm cười nhìn về phía bạch văn hồng bạch văn hồng hiện tại nói cho ta biết ta mua chính là không phải một kiện phế vật đâu chỉ không phải một kiện phế vật đây là trí bảo a có thể nói để cho người ta thêm ra một cái mạng tới thay đổi thế cục trí bảo a diệp tinh hà hoa một vạn hạ phẩm linh thạch mua đây là kiếm lời đại tiện y ánh mắt mọi người tràn ngập cực kỳ hâm mộ càng làm mang theo không nói ra được vẻ khâm phục thiếu niên này thật là lợi hại ánh mắt mới vừa những cái kia đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng người mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang hai ngồi ở chỗ đó không dám nói lời nào trong nay mắt Bạch Văn Hồng khuôn mặt xoan một thoáng đỏ lên như heo lá gan hắn biết mình bại bại triệt triệt để để ban đầu nghĩ ở trước mặt mọi người nục nhã Diệp Tinh Hà kết quả lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà hung hăng nục nhã một điểm cuối cùng mà mặt cũng mất hết ánh mắt mọi người đều là rơi vào bạch văn hồng trên thân trong ánh mắt mang theo không nói ra được trào phúng nay bạch văn hồng chính mình cẩu thí cũng nhìn không ra chính ở chỗ này chế rêu diệp tinh hà đúng vậy à còn dương dương tự đắc coi là lên ảo giá hàng nhường diệp tinh hà mua cái phế vật thật tình không biết diệp tinh hà sớm biết trong này có cực kỳ chân quý bảo vật bạch văn hồng thật sự là đem mặt mình đưa lên nhường diệp tinh hà đánh mọi người chế rêu thanh âm giống như thủy triều vào tới bạch văn hồng vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng đống nhiên loa một tiếng một ngụm máu tươi bán ra, hắn đúng là bị tức giận tới mức tiếp thổ huyết, không còn có mặt mũi lưu tại nơi này, quay đầu rời đi. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mọi người lại có chút không quan tâm, đều là hồi tưởng đến sự tình vừa rồi, mà phía sau, bảo vật cũng đã mất nhiều, rất nhanh liền kết thúc. Diệp Tinh Hà cũng không có mua được thấy vừa mắt mạnh mẽ luyện đan đỉnh, liền thấu hoặc mua một cái luyện đan đỉnh, đẳng cấp cũng là không tính thấp, tạm thời dùng đến, ít nhất đủ để đem cửu dương đan cho luyện chế ra tới. Mặt trời chiều ngã về tây xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ mà tiến Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo vài phần trầm ngâm trước đó tại nội đào thành cùng thần tượng chân nhân trong mộ đã đem luyện chế cửu dương đan hết thể dược vật tập hợp chỉ còn lại có một loại U minh xả độc vừa vặn trước đêm hôm qua luyện chế ra tới những cái kia tam giai đan dược bán cái giá tốt sau đó lại bốn phía nhìn một chút có hay không có U minh xả độc đang muốn ra cửa một người vội vàng xông vào Diệp Tinh Hà nhận ra cái này người là Tiết Linh Nhi bên người một cái người hầu cái gì Tiết Linh Nhi bị người đả thương, Diệp Tinh Hà như nhựt mày, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng. Đúng, đại tiểu thư tham gia thế giới ngầm một trận luận võ, kết quả bị người đánh thành trọng thương. Lâm vào hôn mê, ăn rất nhiều đan dược, đều là vô dụng. Diệp Tinh Hà cao mày nói, đi, mang ta tiến đến. Diệp Tinh Hà rất mau tới đến đường Thái Hà chỗ ở, một chỗ hoa mỹ lầu cát. Trong phòng, Tiết Linh Nhi đang nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ảm ảo. Trên chán, một vệ khắc khí lặng yên ngưng tụ. Trên người nàng che kín thật dày chăn đông dường bên cạnh thả mười mấy cái thanh đồng hỏa lô sóng nhiệt cuộn cuộn trong phòng nhiệt độ cực cao tất cả mọi người là mồ hôi đầm đìa nhưng tiết linh nhi lại vẫn còn đang hôn mê không ngừng đánh lấy lạnh quáng trên mặt đông một mảnh thanh lạnh cả người như một cái khối băng lớn bên cạnh mấy tên ý dìa sĩ đang ở nơi đó cãi lộn không nứt ta cho rằng hẳn là trước dùng linh diễm thảo mài ăn vào sau đó lại đi luyện đan sư hiệp hội mời làm việc mạnh mẽ luyện đan sư vô cùng nóng chi hỏa hòa tan bên ngoài thân hà băng bên cạnh người cười lạnh nói ngươi nếu như vậy chỉ sợ tiết đại tiểu thư trong cơ thể băng hỏa đàn sen cả người một mệnh ô hô vậy ngươi nói phải làm gì chiếu ta xem hiện tại hắn tạm thời đem hắn băng phòng sau đó đưa đến vừa tới dương chỗ chậm rãi tăng hăng ra vậy ngươi dùng cái gì kéo lại tính mạng của hắn dựa vào ngươi cái miệng đó mấy người ở nơi đó cái lộn không lất mấy vị này đều chính là thương nô của thành nội danh y liệt sĩ đại sở vương triều cùng linh dược liên hệ ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài còn có chính là y sĩ này chút y sĩ so luyện đan sư càng tinh thông hơn y hệ lý lý thuyết y hệ học khả năng không có luyện đan sư thực lực cường đại như vậy mạnh mẽ đan dược nhưng lại có thể thông qua phối hợp dược vật đi đến cực tốt hiệu quả trị liệu tiết linh nhi bị đánh thành trọng thương về sau nhanh lên đem bọn hắn thỉnh đi qua ở bên cạnh tiết chính tín mặt tâm trầm mặt mũi tràn đầy lo lắng đống nhiên một tiếng gầm nhẹ đều mẹ nó đừng cho ta ở mỹ hắn nhìn về phía bên cạnh thủ hạ diệp đại sư đến chưa đã phái người đi thỉnh lúc này cửa bị mở ra Diệp Tinh Hà xài bước đi tiến đến. Tiết Chính Tín mặt mũi tràn đầy mừng như điên, "Diệp đại sư, Linh Nhi nàng thanh âm hắn đều đang run rẩy, rõ ràng ái nữ xuất ruột." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không nói thêm gì, đi vào bên giường. Thấy Tiết Linh Nhi như vậy, cũng là trong lòng giận mình. Tiết Linh Nhi chính là đồ đệ của hắn, đối với hắn kính trọng bảo vệ. Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Hắn nhìn thật kỹ, đột nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Chẳng lẽ, này đúng là..." Sau một lát, làm Diệp Tinh Hà xem xong, trong lòng đã là xác định được, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Vậy mà, tại đây bên trong đặt được. Trong mắt mang theo không nói ra được xúc động, hương phấn. Còn không nói chuyện, bên cạnh một tên tuổi già Ilya sĩ, quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không vừa lòng chi sắc. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử, xông đến nơi đây quẻ rối. Chương 258, người đứa cháu này, ta nhận định. Hắn không nhịn được phất phất tay, cho ta đuổi ra ngoài. Chúng ta đang ở nơi này thương thảo như thế nào cứu chữa? Hết thề người không có phận sự, không được đi vào. Rõ ràng trong mắt hắn, thiếu niên này chẳng qua là cái cái gọi là người không có phận sự. Diệp Tinh Hà căn bản mặc kệ hắn, nhìn về phía Tiết Chính Tín, nhíu nhíu mày, nắm mền gấm xúc lên, nắm trong phòng hết thể hỏa lô đều triệt hạ đi, thay đổi khối băng. Trong phòng càng lạnh càng tốt. Tiết Chính Tín lập tức sướng sờ, mọi người cũng đều tròn váng, không có thấy Tiết Linh Nhi đã đông lạnh thành dạng này sao? Còn muốn đem hỏa lô đều thu lại? Vậy đại tiểu thư chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ chết guống? Thấy Diệp Tinh Hà không nhìn thẳng chính mình, rất nhiều thầy thuốc bên trong, dẫn đầu cái kia áo bảo trắng trung niên, trong mắt lập tức lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng. Từ đâu tới rốt nát tiểu bối, tại đây bên trong hầu ngôn loạn ngữ. Diệp Tinh Hà nhìn Tiết Chính Tín lên mắt, con hàng này là ai? Tiết Chính Tín tại Diệp Tinh Hà bên cạnh thấp giọng nói, đây là thương nô quận thành nổi danh nhất y gia sĩ. Áo bảo trắng trung niên, nạo nghễ nói ra, ta là thương nô quận thành đều phải tính đến danh y, ngươi thì tính là cái gì? Tiến đến hô to gọi nhỏ, làm chế Tiết Linh Nhi bệnh tình. Ngươi đầu kia mệnh đủ rồi sao? Hắn hướng Tiết Linh Nhi đi đến, thấy Diệp Tinh Hà ngăn tại trước mặt, lạnh lùng nói: Lan đi, ta muốn xem thử xem Tiết Linh Nhi bệnh tình Diệp Tinh Hà lắc đầu, lạnh lùng phun ra bốn chữ: Một đám rác rưởi. Lập tức, áo bào trắng trung niên vẻ mặt liền là rất khó xem. Tất cả mọi người là đúng Diệp Tinh Hà có chút hoài nghi. Tiết Chính Tín lại lớn tiếng nói: Cho ta nắm hết thể hỏa lô đều rút lui, thay đổi khối băng. Áo bào trắng trung niên nhìn trầm Tiết Chính Tín, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: Thế nào, Tiết đại nhân? Ngươi tin tưởng cái này rốt nát tiểu bối, cũng không tin lời của chúng ta." Tiết Chính Tín âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, ta tin tưởng Diệp Tinh Hà." Áo bảo trắng trung niên cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay ở bên cạnh một bộ xem kịch vui biểu lộ. "Vâng." Mọi người nghe lệnh, tranh thủ thời gian dựa theo Diệp Tinh Hà nói làm. Trong ngay mắt, trong phòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhắc tới cũng là kỳ quái, làm bên trong nhà này băng hàn thời điểm, Tiết Linh Nhi vẻ mặt ngược lại giãn ra. Trên mặt cũng mang tới mấy phần huyết sắc. Tất cả mọi người là kinh ngạc trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đây không phải đơn giản hàn độc, mà là một loại tên là u minh xà độc cổ quái độc tố. Mọi người kinh ngạc kinh hô. Này lại là một loại độc rắn. Diệp Tinh Hà nói tiếp, này loại u minh xà độc cực kỳ nhỏ, như bột phấn hình. Hắn cực kỳ cổ quái, ở vào khoảng giữa tử vật cùng vật sống ở giữa, có khả năng thông qua da thịt, xuyên vào trong cơ thể, tiến vào kinh mạch bên trong. Thích nhất chính là tiến vào người trong kinh mạch, thôn về người lực lượng, sau đó hóa thành hàn độc. Này loại u minh xả độc mặc dù chính là trí âm trí lạnh đồ vật, nhưng lại ưa thích sinh hoạt tại trí dương cực nóng chỗ. hắn không tiếp tục nói, nhưng loại người này đều hiểu. vừa rồi đốt như vậy một đống lớn hỏa lô, lại cho Tiết Linh Nhi đắp chăn, có thể là nhường này U Minh xả độc như cá gặp nước. lập tức tất cả mọi người hướng áo bảo trắng trung niên nhìn lại. này chính là mới vừa phân phó của hắn. áo bảo trắng trung niên trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. U Minh xả độc, am hiểu thôn vệ lực lượng, võ giả lực lượng chứa đựng tại kinh mạch bên trong, cho nên. Loại rắn này độc đi trước con đường, là lần theo từng cái mở ra kinh mạch khiếu huyệt. Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay cứu trị, lúc này Đông Nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, hầu nôn loạn ngữ. Mọi người dừng mình. Người nói chuyện chính là áo bảo trắng trung niên. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, khinh thường cười lạnh nói, cái gì u minh xả độc? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn lớn tiếng nói, Tiết chính Tín, tiểu tử này tại đây bên trong nói bậy nói khoác. Nếu dựa theo phương pháp của hắn, chỉ sợ lệnh Thiên Kim bỏ qua tốt nhất cứu chữa thời cơ. Chỉ sợ một mệnh ô oh hô. Oh. Tiết chính tín cao mày nói, các hạ, việc này không cần người nhúng tay. Áo bào trắng trung niên cười lạnh, được. Nếu dạng này, cái kia đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng đừng trách ta. Hắn đây là nắm trách nhiệm của mình, trốn tránh không còn một mảnh. Mà nếu như Tiết Linh Nhi không cứu được tốt, cũng có thể lại đến Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà nghe được lời nói này, lập tức không nói ra được phiền chán. Hắn ban đầu không thèm để ý áo bào trắng trung niên. Nhưng cái này người không giúp, hết lần này đến lần khác khiêu khích Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu là ta đem Linh Nhi cứu tốt, ngươi muốn như nào? Áo Bảo Trắng Trung niên cắn răng nói, ngươi nếu có thể cứu tốt, ta quỳ xuống cho ngươi đập cái khấu đầu, gọi ngươi một tiếng Ra Ra. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Tốt, hôm nay ngươi đưa cháu này, ta nhận định. Áo Bảo Trắng Trung niên âm tà nói, nếu ngươi làm không được đâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giống như ngươi. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn, đống nhiên nhìn lại, trong ngay mắt vừa xem hiểu ngay, Tiết Linh Nhi trên thân thể đã có 5 cái thần khiếu bị U Minh xả độc căn mòn năm đạo độc rắn như là năm cái tiểu trùng chiếm cứ ở nơi đó còn tốt không có xâm nhập tâm mạch Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi ngón tay rơi vào hắn trên vai trái một đạo màu xanh hào quang lóe lên thanh đế trường sinh thần cường trong nháy mắt xuyên vào vô tận sinh cơ cũng là tràn vào trong đó thanh đế trường sinh thần cường không chỉ uy lực tuyệt đại mà lại có thể sinh cơ bừng bừng càng là có thể cứu mạng hóa thành nho nhỏ thanh long thanh đế trường sinh thần cường tiến vào cái kia thần khiếu bên trong về sau lập tức phát hiện u minh xả độc lập tức tựa như cùng nhìn thấy cái gì tốt chơi sự vật trực tiếp xuống tới u minh xa độc như thấy thiên địch một tiếng hét thảm hướng về phía trước bỏ chạy nhưng lại như thế nào trốn được trong ngay mắt chính là bị trực tiếp thôn vệ thiết linh nhi sắc mặt chính là dễ nhìn một chút diệp tinh hà gật gật đầu thanh đế trường sinh thần cường quả nhiên lợi hại không chỉ giết người càng có thể cứu người sau một khắc tay hắn chỉ liên tục điểm ra rơi vào cái kia năm cái thần khiếu phía trên trực tiếp đem cái kia năm đạo u minh xa độc đều thôn vệ Sau đó, toé chỉ như lao. Trong ngáy mắt, mọi người thấy Thiết Linh Nhi thân thể run lên. Tiếp theo, trên thân thể có năm đạo cột máu bắn ra. Cái kia máu tươi lại là một mảnh ngũ làm chi sắc, mang theo cực hạn băng hàn, còn trên không trung liền đã là hóa thành vụ băng lốp buốt rớt xuống đất. Theo này năm đạo máu tươi bắn ra. Thiết Linh Nhi vẻ mặt trong ngáy mắt hưng luận. Khí tức bình ổn mà kéo dài, rõ ràng thương thế khôi phục đã thoát khỏi nguy hiểm. Chớp mắt về sau, ung dung tỉnh lại. Liếc nhìn Diệp Tinh Hà, lập tức cười hắc hắc phá lệ an tâm ta liền biết chỉ có sư phụ ngươi có thể cứu ta bên cạnh tiết chính tín vui vẻ đến cực điểm nếu không phải diệp đại sư ngươi cái mạng này liền muốn mất đi hắn hướng về diệp tinh hà không người một cái thật sâu diệp đại sư đa tạ ân cứu mạng như thế ân tình ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt diệp tinh hà cười ha ha một tiếng vỗ vỗ bả vai hắn lão ca hai người chúng ta lại nói lời này liền xa lạ áo bào trắng trung niên trên mặt lúc thì trắng một hồi đỏ có nói căn bản không có khả năng có này loại kỳ độc tồn tại, trong mấy mắt, liền bị đương chúng đánh mặt. Chương 259, đi, ta đi cấp người chút giận. Áo bào trắng trung niên đám người, rốt cuộc không mặt mũi ở lại nơi này. Lệnh nghiêm mặt cáo tử, chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mỉm cười, không có phải là có chuyện gì hay không quên đi. Áo bào trắng trung niên biến sắc, nhìn chằm chăm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta vừa mới bất quá nói đùa mà thôi. Ngươi thực có can đảm để cho ta làm như vậy?" Hắn tự nhận tại Thương Nô quận thành bên trong uy vọng khá cao, nhân mạch cực lớn, địa vị rất cao. Còn muốn muốn đem vừa rồi cái kia đổ nước cho lại đi, hắn không có sợ hãi. Hắn thấy này cái mau đầu tiểu tử tuyệt không dám đắc tội chính mình. Hắn mặc dù có chút thực lực, tầm mắt không sai lại như thế nào. Chính mình nói hai câu, liền có thể đưa hắn chấn trụ. Sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, ta trưởng, không ai lại đến đi. Tiết Chính Tín cũng là cười lạnh nói, tới a. Thỉnh Lưu Đại Sư cho Diệp Tinh Hà gật đầu. Mấy tên thực lực cường hãn thị vệ, nhanh chân đi hướng về phía trước đi. Một trái một phải, ấn xuống áo bào trắng trung niên bả vai. Áo bào trắng trung niên run sợ thét to, ngươi, ngươi dám! Diệp Tinh Hà mỉm cười, có gì không dám? Tiếng nói vừa ra, cái kia hai tên cường giả đã là hung hăng đá vào áo bào trắng trung niên đầu gối cong chỗ. Lập tức, phì một tiếng, tầm tầng, tầng quỳ gối phiến đá trên mặt đất. Sương bánh trẻ cơ hồ đã vỡ, đau nhức truyền đến. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn ngập hoảng sợ này mới đột nhiên ý thức được này Diệp Tinh Hà căn bản không sợ chính mình hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt không có chút nào cậy vào sau đó cái kia hai tên cường giả lại án lấy bờ vai của hắn phịch một tiếng một cái khấu đầu túi tại phiến đá phía trên cái chán đập phá máu tươi chảy ròng Diệp Tinh Hà nhíu mày mỉm cười nói còn có đây này lúc này áo bào trắng trung niên cũng không dám lại có bất kỳ hung hăng càng quái run rong nói ra ra Diệp Tinh Hà cười to. Cháu ngoan, cút đi. Áo bảo trắng trung niên đám người sám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà cũng là đứng dậy, đi thôi. Mọi người sưng sở. Đi nơi nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đồ đệ của ta bị người ta khi dễ, ta cái này làm sư phụ há có thể ngồi nhìn mặc kệ? Hắn nhìn về phía Tiết Linh Nhi, đi, ta đi cấp ngươi chút giận. Tiết Linh Nhi mừng rỡ, lôi kéo Diệp Tinh Hà ống tay áo, một mặt nũng nịu, sư phụ, người tốt nhất rồi. Thương lâu quận thành, phía tây dãy núi bên trong, một chỗ to lớn trong núi động đá. Nơi này, có tới mấy trăm mét cao, phương viên ngàn mét, là một mảnh cự đại không gian. Chính là tự nhiên hình thành, đi qua người hơi tu sửa về sau, biến thành một chỗ tuyệt hảo sân bãi. Lúc này, nơi này hội tụ có tới hàng trăm hàng ngàn người. Mà ở giữa, thì là một tòa cao ngất lôi đài. Trên lôi đài, đang có hai người luận võ. Một tên chính là Trường 20 tuổi Cẩm Ý Dì Thanh Niên, thực lực rất mạnh, cảnh giới cũng cao. Trường kiếm trong tay, hiển hách cường hãn. Đối thủ của hắn thì là một tên 17, 18 tuổi tả hữu đen gầy thiếu niên. Cởi trần, toàn thân gầy gò, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới như sắt đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc tính chất cùng dã lực lượng. Hắn ánh mắt hung ác, dáng người khỏe mạnh, như một đầu vận sức chờ phát động báo. Tràn đầy một loại dã tính cường hãn. Đen gầy thiếu niên bỗng nhiên một tiếng quát khiếu, điên cuồng nào tới. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là cực kỳ cường hãn. Không có cái gì cường hãn chiêu thức, cũng không sử dụng công pháp, chỉ bằng vào cái kia cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng như như sắt thép cứng rắn thân thể, chính là đánh cẩm ý trẻ thanh niên, liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. sư phụ, liền là hắn. Tiết Linh Nhi chỉ chỉ cái kia đen gầy thiếu niên, vừa rồi ta chính là bị hắn một trường đánh trúng. trên đường đi, đi qua Tiết Chính Tín nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà liền cũng sáng tỏ nơi đây ngọn nguồn. nguyên lai, Thương Nô Cổ Thành thế giới ngầm các đại bang phái, phân chia đều có địa bàn, tranh đoạt địa bàn, lề mề thương vong cực lớn, cho nên. Thương lâu quận thành bên trong, mấy vị kia đại lao chính là ngồi cùng một chỗ, thương thảo ra tới phương pháp này. Các nhà bên trong, chọn phái đi đến kẻ lực mạnh, tham gia một trận luận võ. Người thắng, liền có thể cầm tới lớn nhất địa bàn. Bất quá. Đầu tiên, mỗi nhà chỉ có thể chọn phái đi một người. Thứ hai, tuổi tác muốn tại 20 tuổi trở xuống. Làm như vậy, cũng là vì để tránh cho các nhà thai to mặt lớn tổn thương. Tổn thất đã nhỏ, đồng thời lại có thể phân ra một cái trên dưới. Vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Nay một tập tụ. Đã kéo dài mấy trăm năm Hiện tại, luận võ còn chưa bắt đầu Nhưng chỗ này lôi đài, một mực tồn tại Thế giới ngầm bên trong, có gì tranh chấp Đều có thể ở đây giải quyết Tiết chính tín thở dài, thời cơ năm trước Chúng ta tiêu diệt một cái thế lực Kết quả không nghĩ tới, lại bị hắn chạy ra Ngủ đông vài chục năm Lần này đột nhiên trở về, dựa theo trên đường Phi củ, khiêu chiến tại ta, ta không thể Không ứng chiến, không nghĩ tới hắn Chỉ cái kia đen gầy thiếu niên, này miêu triển bằng Thực lực lại như thế cường hãn Ta đoán chừng đã có thần cương cảnh tứ trọng đỉnh phong tải hưu thực lực, có chút đáng sợ. Hắn ấy nay nhìn Tiết Linh Nhi, là ta liên lụy ngươi. Vừa dứt lời, phanh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền đến. Cái kia cầm ý liễu thanh niên, trực tiếp bị đánh rơi dưới lôi đài. Ngực sụp đổ, chết đến vô cùng thê thảm. Đen gầy thiếu niên miêu triển bằng, ha ha cười lớn. Cái gọi là thương nô của thành, tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ đến như thế. Hắn hung hăng càn quấy cực điểm. Nhưng mọi người lại tất cả đều thất thanh. Không người có thể phản bác với hắn. Bởi vì, cái này người thực lực, sát thực cực kỳ cường hãn. Miêu triển bằng tới chỗ này 3 ngày thời gian, không một người là đối thủ của hắn. Chỉ sợ, thương Nô quận thành 20 tuổi trở xuống, cái này người vô địch ta. Trừ phi là đứng đầu nhất mấy vị kia ra tay, nhưng bọn hắn có thể không tính là người một nhà. Miêu triển bằng ha ha cười lớn, các người đám này phế vật, lao tử là kim cương võ giả, các ngươi lấy cái gì cùng ta so. Mọi người càng là khiếp sợ. Hắn đúng là kim cương võ giả. Khó trách như thế cường hãn. Đương nhiên, Miêu Triển bằng tầm mắt quét qua, rơi vào dưới đài Tiết Linh Nhi trên thân. Lập tức hắc hát hắc hát cười dâm một tiếng. Thế nào, Tiết Linh Nhi, ngươi cái tiểu biểu tử, trước đó bị lão tử đánh không đủ thoải mái, hiện tại lại trở về tìm thai và sao? Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ dâm tà, có khả năng a, bất quá lão tử càng hy vọng trên giường ở ngươi. Tiết Linh Nhi trong mắt lóe lên một vẻ băng lãnh sắc cơ. Vừa muốn phát tác, Diệp Tinh Hà đã là ấn xuống bờ vai của nàng. Mỉm cười nói, ta tôi giúp ngươi hạ giận. Hắn chậm rãi đi vào trên lôi đài thấy Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi phá lệ thân mật, Miêu Triển Bằng trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét. Ngươi là Tiết Linh Nhi mời tới. Diệp Tinh Hà gật đầu. Được. Miêu Triển Bằng mèo nhéo, nhéo cổ, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Chờ một lúc, ta sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt, đều bị đánh nát, nhường ngươi tại tuyệt vọng trong thống khổ, rú thảm ba ngày ba đêm chết lại. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta lại khác biệt. Ta sẽ một quyền đem ngươi hành sát thành cát bã. Miêu Triển Bằng ha ha cười lớn. Lao Tử là kim cương võ giả, ngươi cùng Lao Tử so. Sướng sao?" Dứt lời, điên cuồng cười to, lấy hướng Diệp Tinh Hà, hung hăng giết tới. Trong náy mắt, xuất liên tục 3 quyền 5 chân. Chương 260, đúng dịp, ta cũng là kim cương võ giả. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là vừa nhanh vừa mạnh, cơ hộ lực có thể khai sơn, mạnh mẽ vô cùng. Hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới. Trong náy mắt, giết tới trước mắt. Cùng lúc đó, trong mắt lóe lên một vẻ tâm tàn. Bàn tay hướng về Diệp Tinh Hà, rõ ràng mong muốn cố kỵ trọng thi. Đem U Minh xà độc Giải đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà lắc đầu, quá yếu. Liên ngươi cũng xứng làm Kim Cương võ giả. Sau một khắc, Miêu Triển bằng chính là cảm giác, một cái nắm đấm màu vàng sậm ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tràn ngập tại ánh mắt của mình bên trong. Diệp Tinh Hà lòng Tượng Chiến Thể quyết tâm ầm phát động, trong nháy mắt hóa thành lòng Tượng thân thể, thân thể cứng rắn như thép tinh. Toàn thân trên dưới càng là có mấy chục vạn cân lực lượng kinh khủng. Một quyền hung hăng ném ra, ken kết vài tiếng ròn vang, liền đem Miêu Triển bằng thế công sinh sinh đập nát thuận tiện đưa hắn nện đến đứt gân gãy xương. Sau đó, một quyền này rơi vào trên lồng ngực của hắn. Miêu triển bằng trước đó đối tiết linh nhi hạ độc thủ càng nói năng lô mãng. Diệp tinh hạ như thế nào tha hắn? Một quyền này không lưu tình chút nào. lập tức miêu triển bằng phát ra kêu thê lương thẳng thiết, toàn bộ lồng ngực đều bị sinh sinh đánh lõm xuống. một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ bung bắn ra, tầng tầng ngã xuống tại dưới lôi đài. Soạn. mọi người xôn xao, vội vàng nhường mở. phin một tiếng, miêu triển bằng nện rơi xuống đất. Thân thể co quắp hai lần, chính là không lúc đích. Hắn gắt gao chừng trong mắt, tựa hồ đến chết cũng không thể tin được. Diệp tinh hà, vậy mà như thế cường hãn. Diệp tinh hà run lên tay áo, đi đến bên bờ lôi đài, lạnh lùng nhìn xuống hắn. thản nhiên nói, đúng dịp, ta cũng là kim cương võ giả. Mọi người càng tròn váng. Miêu triển bằng tại đây bên trong, danh tiếng cực lớn. Kết quả vừa lên đến, lại bị cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên trực tiếp đánh giết. Người này là ai? Lai lịch gì? Tiết chính tín đắng người cũng lặng nghẹn họng nhìn chân chối. chỉ có Tiết Linh Nhi hưng phấn vô cùng, la lớn: "Sư phụ lợi hại a!" Mọi người càng ngây dại, "Cái này người là Tiết Linh Nhi sư phụ? Chẳng lẽ đây là Tiết Linh Nhi tông môn tiền bối? Nhìn xem tuổi tác cũng không giống a." Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói: "Ta nhớ ra rồi, hắn là Diệp Tinh Hà." "Cái gì? Diệp Tinh Hà?" "Không sai, cái này người nghe nói là thương nô quận thành Tân tấn xuất hiện một tên cao thủ trẻ tuổi, Diệp Tinh Hà." "Cái tên này, trong nháy mắt truyền nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh tất cả mọi người làm một mực nhớ kỹ ba chữ này Diệp Tinh Hà đi xuống lôi đài đi vào miêu truyện bằng bên cạnh sau đó trực tiếp đem hắn thủ đoạn vạch phá chẳng qua là cũng không có máu tươi chảy ra có chút quỷ dị sau một lát lại là có một đạo toàn thân màu đen như chạy cắt vụn vặt bụi trần từ bên trong chậm rãi chạy ra vật này vừa ra mọi người nhất thời cảm giác hàn khí bốn phía chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều Diệp Tinh Hà khòe miệng hơi hơi ngoác ra một cái tìm tới ngươi lấy ra một cái bình ngọc, đem này U Minh xả độc chứa vào trong đó. Lúc này Đường Thái Hà cũng đã đến, mỉm cười nói: Chúc mừng à, Diệp Đại Sư, thực lực lại có tinh tiến. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà so với trước mạnh hơn rất nhiều. Đông nhiên Đường Thái Hà nói: Diệp Đại Sư, tại hạ nơi này có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Đường Thái Hà nói khẽ: Đại sở vương triều, rất nhiều thế lực ngầm, cách mỗi 10 năm, hán tuổi trẻ tuấn kiệt, liền có một trận tranh bá giải thi đấu. Dùng cái này thối phân chia riêng phần mình địa bàn. 10 năm trước, chúng ta thành tích không sai, tháng được này thương ngô quận thành một nửa địa bàn. Nhưng sau 3 tháng, 10 năm kỳ hạn đã đến, mà chúng ta lại là nhân tài tàn lụi. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Linh Nhi, ban đầu muốn đem Linh Nhi bồi dưỡng được tới, đáng tiếc Tiết Linh Nhi tạm nhưng nói, ta sau này tiến cảnh quá trượng. Diệp Tinh Hà sáng tỏ, ngươi là nghĩ để cho ta đi tham gia. Không sai. Đường Thái Hà trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát, ban đầu không muốn phiền phá Diệp đại sư ngươi, thế nhưng chúng ta nhân tài tàn lụi. Mà lần này, tranh bá giải thi đấu thứ tự sẽ quyết định địa bàn của chúng ta lớn nhỏ. Nếu là lần này không được, chỉ sợ chúng ta sẽ cực tốc suy bại xuống." Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát. Đường Thái Hà đám người đối với hắn trợ giúp không nhỏ, một mực đối với hắn vô cùng lễ ngộ. Việc này, chính mình nên ra tay. Hắn gật gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng." Đường Thái Hà mừng rỡ, hưng phấn nói, "Có Diệp huynh đệ ngươi ra tay, chỉ sợ chúng ta thế lực có thể phát triển đến đại sở đô thành a." Dĩ nhiên, Diệp huynh đệ Việc này cũng tuyệt đối sẽ không vô ích nhường ngươi ra tay. Chúng ta có chỗ cực tốt che lại, mà lại lần này, tranh bá giải thi đấu đệ nhất nhân, có một hạng cực kỳ chân quý ban thưởng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không có hỏi là cái gì. Đến lúc đó, tự nhiên là biết. Trở lại chỗ ở, Diệp Tinh Hà lập tức tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Hiện tại, hết thảy tài liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, có khả năng bắt đầu luyện chế Cựu Dương Đan. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, mỗi một ngày, Diệp Tinh Hà đều sẽ tới đây luyện chế Cựu Dương Đan. Đương nhiên, mỗi một lần đều là dùng thất bại trong dứt. Nhưng, tại này lần lượt trong thất bại, Diệp Tinh Hà tâm cảnh lại tại dần dần phát sinh biến hóa. Hắn không nữa nôn nóng, không nữa vội vàng. Một trái tim trở nên không màng danh lợi vô cùng, hết sức bình tĩnh, hào không gợn sóng. Mà hắn thủ pháp luyện đan cũng là càng ngày càng thuần thục. Hỏa diễm công chế càng ngày càng tinh chuẩn. Liên cái kia luyện đan đỉnh cùng Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn kết hợp, đều là trở nên càng ngày càng phù hợp, hoàn mỹ. Ngày thứ ba Diệp Tinh Hà trước đi xem muội muội Diệp Linh Khê bệnh tình, càng ngày càng nghiêm trọng. Theo hôn qua lên, bắt đầu hôn mê, một mực chưa từng tỉnh lại. Tiến vào phòng, Diệp Tinh Hà liền cảm thấy toàn thân run lên. Toàn bộ trong phòng lạnh như hầm băng, dù cho thả rất nhiều hỏa lô, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, như ôm một cái khối băng lớn. Linh Khê vẻ mặt tạm đạm, thậm chí mang theo vài phần khói đen. Toàn thân run rẩy, tựa hồ trong giấc ngộng, đều tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, hắn lặng lặng ôm Linh Khê nửa ngày không nói gì. Sau một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy. Linh Khê, yên tâm, ta nhất định có thể cứu tốt ngươi. Diệp Tinh Hà đẩy cửa, bước vào tầng thứ ba thời điểm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một hồi cực kỳ cảm giác cổ quái. Phàm phất, cước bộ của hắn, tim của hắn đập, hắn hết thảy đều là hòa làm một thể. Cả ngươi tiến nhập một loại kỳ lạ mà huyền diệu thiên nhân cảm ứng, vũ trụ giao minh trong trạng thái. Diệp Tinh Hà trong lòng thì là không vui không buồn, một mảnh là nhạt.